Tu Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay, Tu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Thơ Nguyễn, bộ truyện với tự đề Bỏ chồng theo trai. Liệu rằng bộ truyện này sẽ mang đến cho chúng ta những tình tiết thú vị và hấp dẫn nào? Thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng lắng nghe tập truyện đầu tiên của bộ truyền này. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Trời tối dần, phía bên ngoài mưa mỗi lúc một lớn. Gió tối ao ao viết cong các ngọn cây cúi rạp xuống. Trong nhà, anh mạc bồn trồn đứng ngồi không yên con thắm đi làm công ty mây ở bên kia xong, tới giờ này vẫn chưa thấy về mưa lớn cả tuần nay nước sông dâng cao nên cứ 7 giờ tối là đò sẽ không được phép chở khách qua xong giám đốc công ty mây cho những công nhân bên này xong nghỉ trước 7 giờ tối nhưng lúc này đã gần 8 giờ mà vẫn chưa thấy con bé đâu anh mạc sốt ruột lấy máy gọi liên tục nhưng vẫn không thể liên lạc được với con gái Anh quay vào lấy áo mưa Đình xuống dưới bến Thì có ánh đèn xe máy quét vào trong sân Rồi con bé từ từ đi vào Anh đội nón chạy ra ngoài Dắt xe cho con rồi hỏi Đò cấm chạy từ lúc 7 giờ kia mà Sao bây giờ con mới về Mà điện thoại con đâu Ba gọi không có được Có một chị ở xã dưới bị hỏng xe Nên con đưa chị ấy về Mưa lớn quá con không có đi nhanh được Điện thoại con lại hết pin ba à? Vậy hả Lần sau nhớ nhờ ai gọi về báo cho ba biết, vì lo cho con nên ba đang định đi xuống bến đò xem sao. Dạ con biết rồi, vào đi tắm đi rồi mau ra ăn cơm. Con Thắm chạy vào nhà đi tắm, một lát sau nó ra ngoài thấy ba đang cầm chén thì nói. Lần sau con về muộn, ba cứ ăn trước đi kẹo đói. Có hai cha con tôi ba đợi con về ăn một thế. Con Thắm nhìn đĩa cá bóng kho vàng ươm trên bàn. Nó hít hà rồi thốt lên Cá bóng kho thơm quá Mưa thế này mà ba cũng bắt được cá sao ạ Là của cô À Là ba mua của cô làm cùng Con thấm bị ngấm nước mưa đang lạnh Nó bừng chén cơm nóng trên tay Rồi cắp miếng cá bóng bỏ vào Mới vừa ăn được một miếng Nó chợt nói Ngon quá ba ơi Nhìn cô con gái vừa ăn vừa khen rối rít Anh mặc cảm thấy chạnh lòng thương nó quá Trời mưa thế này vẫn phải lặn lội đi làm, bởi vì nếu nghỉ một ngày sẽ bị người ta trừ đi một khoản tiền nên nó thấy uổng. Ở bên này sông cũng có công ty, nhưng phải đi xa hàng chục cây số mới tới. Nhà anh cách bến đò một đoạn, qua bên kia đi mới có 5 phút là tới công ty bay mặt. Cho nên con gái anh muốn đi làm ở bên đó cho gần nhà. Sau bữa cơm, con tắm mang chén đũa đi rửa. Anh mệt nhìn ra ngoài trời Trời vẫn mưa như trút nước. Anh quay vào nói với con. Mai còn mưa lớn hay là con gọi điện xin nghỉ một buổi đi. Không sao đâu ba ơi, chỉ mất có vài phút vừa đi vừa về thôi. Còn cả buổi con ngồi làm trong xưởng bình thường mà. Với lại nghĩ một ngày bị trời mất tiền uổn lắm. Con xem thời tiết rồi, mưa nốt ngày mai nữa thôi. Vậy con ngủ đi cho khỏe. Dạ thứ ba. Con tắm tắt đèn rồi treo lên chiếc giường trong buồn nằm ngủ. Ở gian ngoại anh Mạc cứ trần trọc mãi Trời vẫn mưa như dội nước xuống mái tuôn Gió của cành nhãn đầu nhà Kêu vù vù từng đợt Mấy hôm nay Con đường xuống lò gạch ngập nước Nên anh cũng nghĩ việc ở nhà Anh nhớ lại ngày hôm con thắm còn nhỏ Trời cũng mưa lớn như thế Hai vợ chồng anh gửi con cho bà nội Rồi mang áo mưa đồi nón Sang ngoài đồng bắt cá Có lần hai người họ bắt được cá thùng Vừa cá rô vừa cá chép Họ đem biếu cho ông bà nội ngoại Rồi cho hàng xóm gần nhà một ít Còn lại nhốt vào nhà Ăn dần tới mấy ngày Ngày đó hai anh chị chỉ chăn nuôi Và làm ruộng Kinh tế còn nhiều khó khăn Nhưng đổi lại họ yêu thương nhau Và sống rất hạnh phúc Thế rồi giấc mộng đổi đời Đã khiến cho họ phải chia xa mãi mãi Tất cả cũng chỉ vì đồng tiền Nó khiến cho lòng dạ con người thay đổi Một cách nhanh chóng Vì đồng tiền và cuộc sống sung sướng đã vùi lấp hết tình người Làm họ quên đi tình thân máu mũ, quên đi cả tình nghĩa vợ chồng son sách Anh Mạc và chị Hương cưới nhau được hơn một năm thì con thấm ra đời Dù cuộc sống còn khó khăn nhưng họ vẫn cùng nhau sống rất vui vẻ, hạnh phúc Những năm tháng cùng nhau chung sống, hai người luôn yêu thương Không hề có một mâu thuẫn nhỏ xảy ra Thời gian ấy cả làng anh cũng có rất nhiều phụ nữ sang Đài Loan làm giúp việc. Có vài người hết hàng hợp đồng, khi trở về đã xây được nhà mới, sắm sửa nhiều tiền nghi. Chị Hương thấy vậy mới bàn với chồng. Anh, hay anh cho em sang bên đó làm kiếm tiền đi. Chứ cứ như thế này, chúng mình sẽ nghèo máy không bao giờ ngốc mặt lên được. Anh thấy chúng mình cứ như thế này cũng ổn, với lại xa con em có chịu được không? Anh gọi đi. Trong làng có mấy chị đi về rồi đó Người nào cũng nhà cửa đàng hoàng Xe đẹp hẳn thôi Muốn có kinh tế thì phải hy sinh tình cảm một thời gian Em sang đó 3 năm Kiếm tiền Sẽ bằng cả đời chúng mình làm lụng vất bả Anh ở nhà nuôi con Chịu khó một chút Có gì khó khăn thì nhờ ông bà nội Anh Mạc nghe vợ nói cũng có lý Như phải xa người vợ yêu quý Anh cảm thấy rất buồn Thế rồi hai vợ chồng quyết định Cầm cái sổ bìa đó tới ngân hàng vay tiện Sau đó làm thủ tục giấy tờ Xin cho chị đi làm hợp đồng giúp việc 3 năm Ngày ấy con thắm vừa tròn 10 tuổi Sau khi nộp hồ sơ Chị Hương tới trung tâm học tiếng trong một tháng Họ không yêu cầu phải biết đọc biết viết Nhưng bắt buộc phải hiểu Và nói được một số từ thông dụng Những ngày ở trung tâm Tối nào chị Hương cũng gọi điện về Nhắc nhở anh cho con ăn uống đầy đủ Và ngủ đúng giờ giấc Rồi chị gầy người đi Vì không thể ngủ Chị lo lắng không biết Rồi sau này sang Đài Loan Cứ nhớ nhà thế này Thì biết có trụ được bên đó mà làm việc hay không Rồi chị được về nhà để nghỉ ngơi một tuần lễ Trước bay 5 ngày Chị phải tới trung tâm Và ở đó luôn cho tới lúc ra sân bay Đêm đó chị đã khóc rất nhiều Điều chị lo lắng nhất là anh ở nhà có một mình Vắng chị rồi không biết Anh có tự kèm cặp việc học hành cho con tắm hay không? Một điều nữa làm cho chị băn khoăn. Đó là đàn ông khi xa vợ, thường hay tìm tới những thú vui bên ngoài. Từ trước tới nay, anh luôn là người đứng đắn đàng hoàng. Nhưng khi xa vợ lâu, thiếu thốn tình cảm. Không biết, anh có giữ được mình mà đợi tới ngày chị về nước. Như hiểu được suy nghĩ của vợ, anh ôm chị vào lòng rồi thủ thỉ. Em cứ yên tâm giữ sức khỏe để làm việc đi. Ở nhà anh sẽ không để con phải chịu thiệt đâu Xa nhau rồi anh thấy rất nhớ em Nhưng anh hứa sẽ không có gì Là có lỗi với em cả Em đừng lo lắng quá Anh nhớ đó Em đi vắng rồi Nếu buồn cũng được có lén phén với ai Tiền em gửi về Khi nào trả xong ngân hàng thì mang đi gửi tiết kiệm Để sau này làm nhà Mua sắm đồ dùng nhớ chưa Đàn ông các anh Mười ông xa vợ thì chính ông ngoài tình Em mong chồng mình sẽ là người còn lại trong số đó Anh Thị, trong lòng anh chỉ có một mình vợ thôi. Hôm sau, anh Mạc chở chị tới bến xe. Trước khi ra về, anh ôm vợ thật chặt. Em đi mạnh khỏe nha, hai cha con anh chờ em về. Chị Hương lau nước mắt rồi bước vội lên xe. Anh đứng nhìn theo chiếc xe mất hút trên con lộ phía xa rồi mới quay lại. Chị Hương tới trung tâm rồi ở đó đợi ngày lên đường. Buổi chiều hôm đó trước khi lên xe để ra sân bay. Chị gọi điện nói chuyện với chồng và con Giọng nghẹn ngào Em đi nha Hai cho con mạnh khỏe đó Tới nơi em sẽ gọi Máy bay cất cánh Chị Hương bật khóc nớt lên Vậy là mình xa quê hương Xa gia đình thật rồi Sau gần 3 tiếng thì máy bay hạ cánh chưa lấy hành lý xong Chị được hướng dẫn ra phía ngoài Lúc này những người của Bộ Lao động Việt Nam Ở bên Đài Loan Tới đón chị cùng với mấy người nữa Chị và mọi người được đưa về trung tâm tập trung, ngủ qua đêm ở đó để sáng mai đi khám sức khỏe. Một căn phòng rộng có những chiếc giường nhỏ, kê thành từng hạng, không mùn mền gối gắm. vì đêm hôm trước thức trắng, do hồi hộp lo lắng, và cả ngày nay di chuyển rất mệt. Nhưng chị vẫn nằm đó mà không hề chọc mắt. Chị nhớ nhà, nhớ anh, nhớ con. Nước mắt liên tục rơi, không thể ngăn cản. Khi ấy chị chưa có điện thoại thông minh Và cũng chưa có SIM Đài Loan Nên chị không thể liên lạc với anh Sáng hôm sau Họ đưa chị đi khám sức khỏe Rồi chờ lấy kết quả về trung tâm Sau đó ngồi đợi chủ nhà tới đón Một người đàn ông khoảng 50 tuổi Đến đón chị Nhưng nhìn vẻ bề ngoài của người đàn ông Ông ta trẻ hơn tuổi rất nhiều Theo như hợp đồng từ trước Chị sẽ tới nhà chăm sóc cho bà vợ của ông ta Đang bị mất trí nhớ Sau khi ký vào một số giấy tờ Chị lên xe đi ông ấy đưa về Ngôi nhà nằm gần trung tâm thành phố Nhìn vẻ ngoài bình thường Nhưng khi vào bên trong Chị Hương choáng ngợp bởi những thứ tiện Ghi bóng loáng, đắt giá Ông chủ đưa chị tới một căn phòng Chị Hương thấy một người phụ nữ Có khuôn mặt rất đẹp đang ngồi trên ghế Nhưng hình như bà ta không để ý tới sự có mặt của chị Ông chủ nói một hồi chị không hiểu hết Nhưng cũng loáng toán biết Đây là người vợ bị bệnh mất trí nhớ của ông, là nhiệm vụ của chị hàng ngày phải chăm sóc bà ấy. Chị Hương chăm chú nhìn bà chủ, chị không biết được lý do vì sao bà ta lại mắc bệnh trong bao lâu. Chị biết rằng bà ấy vẫn đi lại bình thường nhưng mọi sinh hoạt đều không tự ý thức. Ông chủ nói sáng ra chị sẽ giúp bà ấy vệ sinh cá nhân. Bữa ăn hay nước uống phải bón từng miếng, vệ sinh cũng cần phải canh vợ chứ bà ấy không thể tự chủ vì đã mất hoàn toàn ý thức. Buổi chiều bật nước nóng và tắm rửa cho bà ấy. Tối đến, chị phải ngủ cùng phòng với bà chủ nhưng khác giường. Ngoài ra tranh thủ lúc bà ấy nghỉ thì lau dọn nhà cửa, giặt vũ quần áo. Một tuần 3 buổi đưa bà ra công viên gần đó để thay đổi không khí. Bữa sáng và bữa trưa chị tự nấu cho hai người ăn. Buổi tối, chị chỉ cắm cơm, còn thức ăn thì con gái hầu ấy sẽ về nấu. Vì đồ ăn Đài Loan chị chưa nấu quen Nên họ không nhờ Ngày đó con gái ông ấy lấy chồng gần nhà Vì mẹ bệnh nên thỉnh thoảng Vẫn sang nhà nấu nướng hồ ba Chị không biết ông ta làm nghề gì Nhưng cứ gần 8 giờ sáng Ông ấy phải tự lái xe đi Rồi chiều tối mới về nhà Vậy là cả ngày chỉ có chị cùng với người vợ bệnh tật của ông ta Bà chủ chả khác nào Một đứa trẻ Tất cả mọi sinh hoạt đều do chị canh giờ Rồi ân cần phục vụ Những ngày đầu chưa quen Chị khá vất vả Còn với nỗi nhớ nhà Khiến cho chị cảm thấy sức nản Tôi đến khi bà chủ đã nằm yên Chị mới lấy điện thoại để gọi về nhà Vừa nghe thấy tiếng của anh Chị đã muốn khóc nứt lên Chị nói mình nhớ hai cha con Đêm không thể ngủ nổi Nhưng hai người đồng viên nhau cùng cố gắng Một thời gian sau 3 năm Chắc chắn họ sẽ có vốn Cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn bây giờ Niềm vui đã đến, lúc đó chị được nhận lương đầu tiên. Tuy chưa đủ tháng, nhưng trừ thuế và cả tiền gửi cho môi giới, chị cũng nhận được số tiền 5 triệu đồng tiền Việt Ngày ấy đối với chị, 5 triệu đồng nó lớn lắm. Ở quê chị đi làm nửa năm trời, không chắc đã được từng ấy. Ông chủ nói chị cất đi, để tháng sau gửi về một thể, nhưng chị không nghe, và chị đã gửi vào luôn số tài khoản của anh. Nhận được tiền, anh Mạc cầm thẻ và chứng minh thư Tới ngân hàng để rút Được bao nhiêu, anh trả luôn vào số tiền gốc mà hai người đã ký vây Anh mừng lắm Cứ như thế này chỉ vài tháng nữa Họ sẽ trả hết nợ Ba năm sau, chị quay trở về Chắc chắn họ sẽ có một số vốn lớn Vậy thì sau này cuộc sống của họ chắc chắn sẽ khá giả Xuân sướng lĩnh lương lần hai trừ tất cả đi rồi Chị Hương nhận được 9 triệu Ông chủ đói sẽ cho chị thêm một ít, quy ra tiền việc cho tròn 10 triệu để chị gửi về. Chị mừng rỡ cảm ơn ông chủ rối rít và nghĩ mình thật may mắn khi được làm tại nhà ông ta. ngay chị đi, khoản tiền nộp mất 1.000 đô. Nhưng tính cả chi phí mua sắm, tiền ăn học bên trung tâm một tháng, tổng cộng tất cả cũng phải mất tới hơn 30 triệu. Số tiền đó anh chị hoàn toàn đi vay ở ngân hạng, Cứ đà này chỉ hai tháng nữa thôi Anh chị có tiền để dành rồi Anh Mạc rất vấn khởi Như vốn là người kiến chuyện Nên không nói chuyện này với ai Trong lòng chỉ mong rằng Cầu trời cho vợ chồng anh khỏe mạnh Ở nhà anh sẽ cố gắng làm luận Và nuôi con thật tốt Cho ngày vợ trở về Nhưng cuộc sống Thường có những điều bất ngờ Mà không ai có thể biết trước Có những sự việc nó đã đến rất tự nhiên Nhưng cũng có những chuyện mà từ con người gây ra Rồi dù không muốn thì họ vẫn phải đành chấp nhận mọi thứ Dù tốt hay xấu Sang Đài Loan được gần 3 tháng Vì không phải chân lấm tay buồn Lại được ăn mặc đầy đủ Nên chị Hương xinh đẹp ra trong thấy Công việc đã dần quen Nên chị cảm thấy không có gì vất vả Và lúc này chị cũng biết nói chuyện xã giao bằng tiếng đại Tuy chưa lưu loát Nhưng cũng biết nhiều hơn chút ít Vốn vận khéo tay, chị đã học được cách nấu nướng món ăn của họ nhanh chóng. Từ đó con gái ông ta không phải về nhà nấu nướng cho ba nữa, vì vậy ông chủ càng quý mến chị hơn. Một hôm trong bữa ăn chỉ có ba người. Bà chủ không hay biết, ông chủ bất ngờ hỏi chị. Em thấy cuộc sống bên Đài Loan thế nào? Có tốt như ở Việt Nam không? Dạ tôi ở Việt Nam nghèo lắm, cho nên tôi mới phải sang đây để làm giúp việc kiếm tiền. Tốt lắm, phụ nữ Việt Nam rất ok Cảm ơn ông chủ đã quá khen Không sao vì thấy em thông minh chăm chỉ nên tôi rất thương Nếu muốn giúp đỡ tôi sẵn sàng Miệng nói đôi mắt ông ta như dán vào thân hình của chị Hương Làm cho chị đỏ mặt, quay sang nhìn bà chủ Ông chủ à, bà nhà bị bệnh lâu chưa? Lý do là vì sao vậy? Năm năm rồi, chuyện rất dại Nói một lúc không thèm hết. Trước đây gia đình tôi cũng mượn một người phụ nữ Philippines, nhưng họ làm không tốt bằng em đâu. Được công chú khen ngợi, chị Hương khấp khởi mừng tâm. Có lẽ vì vậy mà tháng trước ông ta đã cho chị thêm 1 triệu, hy vọng rằng sau này thỉnh thoảng ông ấy vẫn sẽ thưởng cho chị thì tốt quá. Đêm mấy sau khi gọi điện về nói chuyện với chồng con, chị Hương tắt máy đang thiêu thiêu ngủ, bất chợt cánh cửa phòng hé mở. Và có tiếng ông chủ cất lên Ngủ chưa em? Chị Hương choàng mở mắt Ngỡ là ông chủ vào kiểm tra xem bà chủ thế nào Chị ngồi dậy dùi mắt và nói Dạ bà chủ ngủ say rồi ạ Em ra ngoài này tôi có chuyện muốn nói với em Chị Hương ngẩn mặt lên Ánh sáng xanh nhạt của ngọn đèn ngủ Cũng đủ cho chị thấy đôi mắt ông chủ Đang nhìn mình chăm chăm Không hiểu là có chuyện gì Chị vẫn ngồi yên ngơ ngát Ông ta nói tiếp Một chút thôi, em đừng sợ Vì thời gian qua thế gia đình nhà chủ đối xử với mình rất tốt Nên chị yên tâm bước ra ngoài Ông ra hiệu cho chị đi theo mình tới một căn phòng Sau đó đi cho chị một cọc tiền rất lớn Chị nhớ là năm hôm nữa mới tới ngày lĩnh lương Nên tỏ vẻ khó hiểu Bất chờ ông ta đặt cọc tiền vào bàn tay chị Rồi hai tay cứ thế nắm chặt Ông ta nghiêm nét mặt nói Em có muốn làm vợ tôi không? Chị Hương giật mình rút bàn tay lại Gói tiền lập tức bị rơi xuống đất Ông ta nói tiếp Tôi sẽ không ép em đâu Nếu như em đồng ý và sinh cho tôi một đứa con trai Sau này toàn bộ tài sản sẽ là của em Chị Hương cảm thấy người mình nóng sang Trái tim đập loạn xạ Như muốn nhảy ra khỏi lồng ngược Liệu có thật không? Gần 3 tháng ở nơi đây Chị đã cảm nhận được cuộc sống giàu sang sùng sướng tới mức nào toàn bộ sinh hoạt khép kín trong nhà phòng ngủ có chăng imêm để mấm thơm phức điều hòa 2 triệu hiện đại đồ dùng sinh hoạt sạch sẽ đắt tiện đồ ăn ngon không bao giờ thiếu đòi tóm cuộc sống rất sùng sướng đầu óc lúc nào cũng tỉnhnh tơi và điều quan trọng là ông ta có rất nhiều tiền trong khi đó bà vợ lại ngây ngô như một đứa trẻ cũng có thể ông ta muốn lấy vợ thật sự Chứ chưa chắc đã phải là ông ta lừa mình Bỗng ông ta nói tiếp các ngang dòng suy nghĩ của chị Hương Em suy nghĩ kỹ đi Đằng nào thì em cũng đang ở cùng với tôi Không ai biết được chúng ta đã làm gì Trước mắt em cứ cầm số tiền này cưới về cho chồng con Rồi từ từ nói cho anh ấy hiểu Em xinh đẹp thông minh Vậy thì em xứng đáng được hưởng cuộc sống sung sướng hạnh phúc Bây giờ về phòng nghỉ đi Ông ta đặt cọc tiền vào tay chị Hương Sau đó nói chị về vòng nghỉ ngơi Việc này khiến cho chị càng suy nghĩ nhiều hơn nữa Nếu như ông ta chủ động tấn công, thúc ép chị Thì nó lại là một chuyện khác Đằng này ông ta tôn trọng mình Nói chuyện không khác nào Một câu tỏ tình tự tế Cả đêm đó chị suy nghĩ không thể ngủ Chị bỗng nhớ về nhà cùng cạo ruột gan Giờ này chắc anh với con tắm vẫn đang ngủ say Không thể được, chị không thể phán bội lại Người chồng luôn yêu thương mình Còn con gái chị nó cần có mẹ Chị không thể bỏ rơi cha con anh Ngày mai Chị sẽ nói thẳng với ông chủ Chị không đồng ý với lời đề nghị của ông ấy Chị sẽ làm đúng trách nhiệm của mình Theo hợp đồng lao động Để kiếm tiền Hết hàng 3 năm chị sẽ về nước Nhưng số tiền này chị biết làm sao Trả lại ông chủ thì chị không muốn Nhưng chị cũng không thể chấp nhận Lời đề nghị của ông ta Ngày hôm sau ông chủ vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra Ăn sáng xong, ông ấy đi làm tới chiều tối mới về. Sau bữa cơm, ông ta vào bên vợ ân cần xem bà ấy có gì khác không, sau đó về phòng ngồi vào bàn làm việc. Chị Hương lại trằn trọc không ngủ, nếu lời nói của ông ấy là thật, thì chị sẽ sướng như bà hoàng mất. Một thời gian ngắn ở đây chị đã quen với việc sinh hoạt hiện đại. Nếu bây giờ cho chị ngồi thổi bếp củi hoặc là sắn quần tới đầu gối, lội ruộng, chắc là chị ngại lắm. Chưa kể tới việc quanh năm Ngày tháng chi tiêu tiết kiệm Lúc nào gia đình chị cũng ở trong tình trạng thiếu thốn Tới thức ăn Hai vợ chồng cũng phải về sẻn Để nhường cho con Đúng là cuộc sống khó khăn đủ kiểu Bất giác chi thở dài thường thược Vừa rồi chị gọi điện về nhà Nói được vài câu rồi kêu mệt Thấy vậy anh Mạc sốt sắng hỏi Em đâu thế nào Nói chủ nhà đưa đi khám nha Không được chủ quan đâu Để đó khí hậu khác với Việt Nam nên dễ bệnh lắm nghe chưa Chị nghe những lời chồng căng giận Bỗng cảm thấy khó chịu chỉ nói nhát gừng Em tắt máy đi nghỉ đây Ngày mai còn dậy làm việc Biết anh vẫn còn muốn nói chuyện với mình Nhưng chỉ có cảm giác mệt mỏi không muốn nghe Rồi chị lấy cái gối đặt lên kín đầu Cố nhắm mắt ngủ một giấc Nhưng những lời nói của ông chủ cứ văng vẳng bên tay Vọc dáng khỏe mạnh Khuôn mặt điển trai cùng với đôi mắt như hút hồn phụ nữ, cứ lẫn vẫn trong đầu chị. Ông ta phong độ lịch sự, chứ không nhem nhuốt lão nông như anh mạc. Và một điều đặc biệt là ông ta rất giàu có. Chị nằm nhắm mắt, nhưng đầu óc vẫn tỉnh như sáo. Một mớ hỗn đồn cứ lẫn quẩn trong đầu không thể gỡ ra. Bỗng dừng chị thấy tiếng mở cửa, rồi tiếng nói của ông chủ rất nhẹ. Hương, em ngủ chưa? Nghe ông ta gọi tên mình dịu dàng như cơn gió thoảng qua, bất ngờ chị ngồi phát dậy, rồi không hiểu sao chân tay lại ruông cầm cập chị đáp. Có việc gì không thưa ông chủ? Nếu như em mệt thì nghỉ đi, sáng mai nhớ đưa bà ấy xuống công viên đi dạo. Nói rồi ông ta ra ngoài và khép lại cửa phòng, bỗng chân chị Hương cảm thấy tiếc nuối. Chị nằm xuống và nước mắt cứ thế rơi ra, chị không hiểu nổi mình nữa. Lại một đêm nữa chị mất ngủ tới gần sáng chị thiếp đi Và mơ thấy mình đang ở trong nhà cùng với chồng con Chị đang bồng bền như say sóng Thì có tiếng gọi của ông chủ Tới giờ rồi tại sao lại ngủ quên được kia chứ Chị Hương bật dậy Nhưng cái đầu tại sao nó cứ nặng triểu Và đầu như búa bổ Chị thò chân xuống lão đảo Thế vậy ông chủ bước tới Nhanh chóng đỡ lấy đôi vai chị Ông ta nghiêm nét mặt hỏi Em bị sao thế Tôi, tôi đau đầu quá. Em nằm xuống giường đi tôi sẽ lấy thuốc cho em uống. Ông ta quay ra ngoài, lát sau mang vào đưa cho chị ly sữa nóng và một viên thuốc. Em uống sữa đi, sau đó uống viên thuốc này vào, một lát sẽ đỡ thôi. Trước đây, quanh năm ngày tháng chỉ có ăn cơm canh đạm bạc, chưa bao giờ chị biết mùi vị của sữa. Bây giờ sang Đài Loan có người đàn ông đưa cho ly sữa nóng, trong lòng chị có phần hơi xúc động. Nhưng vừa đưa ly sữa lên miệng chị đã muốn ói. Thấy vậy ông chủ liền nói. Em sang phòng bên kia nằm đi. Hôm nay à, tôi sẽ nghỉ việc. Nói rồi ông dìu chị Hương sang phòng bên cạnh. Sau khi uống viên thuốc, chị nằm xuống và ngủ thiếp đi. Không biết chị đã ngủ trong bao lâu. Khi tỉnh dậy chị hé mở mắt. Thấy như có ai đó đang nhìn mình. Bất chợt chị nghe thấy tiếng nói quen thuộc. Em đỡ đâu chưa? Chị lơ mơ ngỡ như đang ở nhà Và hình như giọng nói đó là của anh mẹ chỉ mỉm cười gật đầu nói Em hết đau rồi cảm ơn anh Không nên suy nghĩ quá nhiều Chuyện gì đến thì tự nó sẽ đến Quan trọng là chúng ta chấp nhận nó như thế nào Nói rồi ông chủ nhẹ nhàng đặt bàn tay vào người chị Bỗng dừng chị cảm thấy nhột Rồi người như nóng rang lên Ông ta cất tiếng hỏi Em đã suy nghĩ về lời đề nghị của tôi chưa? Chị đã tỉnh hẳn và chị biết đó là ông chủ Đài Loan. Chị đang ở một nơi rất xa và trong hoàn cảnh rất đặc biệt. Nếu chị chấp nhận điều kiện của ông ta, cuộc đời chị sẽ thay đổi, chấm dứt những nỗi cực khổ, sẽ thoát khỏi vĩnh viễn cảnh nghèo đói trước đây. Bật giác, hai hàng nước mắt của chị trào ra lần xuống thái dương. Chị từ từ ngồi dậy khoảng cách của hai người đang cận kệ. Ông ta đưa những ngón tay của mình lau đi nước mắt Bỗng Chị gục đầu vào vai ông chủ không nước nở Vậy là tuy miệng không nói ra Nhưng hành động ấy của chị Như ngầm thông báo cho ông chủ biết Chị hoàn toàn đồng ý Rồi sau đó chuyện gì đến cũng đến Hương đã phán bồi lại người chồng yêu thương mình Chị đã quyết định Cuộc đời của chị phải thay đổi Để thoát khỏi cảnh nghịu khó Cũng kể từ đó chị Hương ít coi điện về nhà Chị nói rằng công việc của chủ nhà rất bận Phải tối khuya mới được nghỉ Nên chị không muốn hai cha con mất giấc ngủ Rồi mỗi tuần chị chỉ gọi điện về nhà có một lần Đồng nghĩa với việc số tiền lương chị gửi về cũng ít đi Những ngày đầu anh Mạc không suy nghĩ Mà chỉ buồn vì nhớ thương vợ Anh vẫn làm luận mỗi ngày và rất quan tâm chăm sóc con gái Như tới khi thấy vợ không gửi tiền về đều đặn như trước Anh có hỏi thì chị nói Nhà chủ bên này họ vừa gặp nạn cho nên kinh tế khó khăn Họ nói sẽ trả lại bình sau anh ạ Anh lại tiên chị một lần nữa Vẫn nuôi con chú đáo Và cần mẫn làm việc chờ ngày đoàn tù Một hôm mẹ anh hớt hải sang nhà Đợi con tắm đi học Bà nói anh ngồi xuống rồi nghiêm mặt hỏi Lâu nay mẹ nó có gửi tiền về cho con điều đặn không? Vợ con nói nhà chủ họ gặp nạn nên kinh tế khó khăn Họ sẽ trả sau mẹ ạ Vợ con nói như vậy à Dạ có chuyện gì vậy mẹ Ngập ngừng một lát Rồi bà cũng quyết định nói ra cái điều Mà bà không muốn nghĩ tới Người ta đang nói ầm ầm lên kia kìa Mấy người sống mình ở bên đó Nhìn thấy vợ anh mang bầu đấy Mẹ à mẹ nghe linh tinh ở đâu vậy Để chủ nhật này con gọi hỏi nhà con Chả có ai đi làm về Đài Loan Mà lại giống như vợ anh cả Ngày nào người ta cũng gọi điện Về cho gia đình Người chứ có phải thánh đâu mà Có chuyện lạ như vậy chứ Điện thoại không gọi về được Tiền cũng không gửi Anh cẩn thận xem lại đi Mẹ bình tĩnh Chuyện này không nói bừa được đâu Nói vậy thôi chứ ruột gan anh lúc này Cũng đang như lửa đốt Anh vào trong nhà lấy điện thoại Lát sau chỉ bắt máy Rồi hỏi với chồng gây gắt Em đã dặn anh rồi Tại sao lại gọi vào giờ này Em có khỏe không Nói chuyện với anh một chút đi Không được Nhà người ta biết sẽ không hay đâu. Những người làng mình đi làm bên đó không ai về em cả. Ngày nào họ cũng coi điện về nhà, tháng nào họ cũng gửi tiền. Vậy nhà chủ của em gặp nạn như thế nào? Anh xem nhà mình có giống nhà hàng xóm không? Thì ở bên đây người ta cũng thấy. Anh biết. Bận việc làm có thể ít liên lạc, nhưng chuyện bận chậm lương là không thể. Bởi vì mình đi làm hợp đồng ký kết hẳn hoi nếu cần thiết em phải nhờ người bên môi giới lo liệu giúp. Em đã nói rồi, khi nào có tiền em sẽ gửi vậy. Anh cứ ở nhà làm tốt việc của mình đi. Anh nghe nói, có người sang bên đó rồi có con luôn với chủ. Không biết tự hư thế nào. Nhưng tôi đó là chuyện của người ta. Anh còn chưa dứt câu. Phía bên kia chị Hương đã cướp máy. Chị lờ mơ đoán ra được rằng anh đã biết chuyện gì đó nên mới hỏi như thế. Anh gọi lại như không thể kết nối. Mẹ anh lúc này mới nói lớn. Thấy chưa? Anh thấy chưa, tôi nghe nói là có thể để thuê cho người ta để lấy món tiền đấy. Nhưng mà như thế đã tốt. Có người còn nói rằng nó lấy ông chủ nhà đó rồi. Làm sao thì làm, phải tìm hiểu rõ chuyện này mới được đấy. Mẹ ơi, con đang rối rắm ruột lên đây và để con yên tĩnh một chút đi. Anh mặc vào đầu rồi bấm mấy gọi lại nhiều lần, nhưng vẫn không thể kết nối. Lình tĩnh như có chuyện chẳng lành xảy ra, anh sâu chuỗi lại sự việc suốt thời gian qua. Không có lý do gì làm hợp đồng Mà lại không có lương cả Hình như có cái gì đó không bình thường ở đây Rồi kể từ hôm đó Anh không thể liên lạc với chị nữa Anh gọi điện về quê Hỏi ba mẹ vợ Thì ông bà trả lời rằng Đó là chuyện của vợ chồng anh Chúng tôi không biết Đã nhiều đêm anh mất ngủ Nhìn thấy con tắm ngây thơ Mà anh đau quặng ruột gan Có lẽ nào nó mùa côi mẹ từ đây Nếu đúng như chị đã bỏ cha con anh Mà lấy chồng bên đó thì đúng là đời này không còn có thể tin ai nữa. Anh mở máy rồi nhắn một đoàn tin dạy trên SMS. Hy vọng rằng có một lúc nào đó chị sẽ mở ra đọc. Cha con anh rất nhớ em. Nếu cực cổ quá thì em hãy quay về đi. Chúng mình sẽ cùng nhau cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Đừng để anh thất vọng. Con gái chúng ta nó còn rất nhỏ. Nó rất cần có mẹ. Hôm sau, anh mở điện thoại ra. Vẫn không thấy chị hồi đáp. Anh lại nhắn tiếp. Hơn 10 năm chung sống Vì chúng mình nghèo nên còn nhiều vất vả Nhưng em cũng biết rằng Anh rất thương yêu vợ con Dù có thế nào anh vẫn luôn mong em trở về Với cha con anh Hôm sau ngủ dậy Anh mở máy và bất ngờ Thấy chị nhắn Chúng ta chỉ được tới đây thôi Anh hãy tìm người khác bầu bạn đi Chúc hai cha con luôn khỏe mạnh Từ nay đừng tìm cách liên lạc với em nữa Bỗng dừng hai mắt anh nhòe đi Bàn tay cầm điện thoại ruông rảy Anh quay sang, nhìn đứa con mới hơn 10 tuổi, đang ngủ ngon lành Tại sao chị lại nhận tâm tới như thế? Vì cái gì? Có phải vì tiện? Vì cuộc sống bên đó sung sướng hơn là cánh nghèo có chị ở cùng với anh. Còn nữa, liệu cái tiên đồn chị đang mang bộ là đúng hay sai? Những lời mà mẹ anh nói không sai. Cái làng này không phải chỉ có mình chị đi lao động bên Đài Loan. Những người khác họ vẫn liên lạc và gửi tiền về cho gia đình đều đặn. Còn chị thì lại đưa ra một cái lý do Hết sức vô lý Vậy mà bấy lâu nay Anh vẫn tin tưởng chị một cách tuyệt đối Tại sao những người khác Họ đi làm sau 3 năm hết hạn Vẫn trở về với gia đình Ngày đoàn tù hạnh phúc sẽ nhân đôi Vậy mà chị nở lòng nào Bỏ rơi cha con anh Đời người không có gì tồi tệ hơn Khi hạnh phúc gia đình tan vỡ Không có gì đau bằng Khi đánh mất người mà mình yêu thương nhất Cả ngày hôm đó Anh như mất hồn, chị đã chặn số điện thoại của anh. Vậy là hết, giấc mơ đổi đời của chị nó đã hại anh. Nó đã làm tan nát hạnh phúc gia đình anh mất. Đêm đến khi con tắm đã ngủ say, anh lặng lẽ ra ngoài sân hút thuốc. Anh cứ ngồi như một cái bóng suốt đêm, sườn thấm ướt hết cả mái đầu và hai vai anh từ lúc nào. Thỉnh thoảng anh lại đưa tay lên dùi mắt. Đàn ông thì không nên khóc. Nhưng chả hiểu sao Nước mắt anh cứ ứa ra Chợ cánh thầm gọi tên chị trong nghẹn ngạo Hương ơi Em đang ở đâu Sáng hôm ấy sau khi con tắm đã tới trường Anh đạp xe hơn chục cây số Về nhà ông bà ngoại Sau khi nghe anh nói Bà ngoại vẫn ngồi im lặng Ông ngoại thì nói với vẻ buồn rầu Bây giờ các con đã lớn hết cả Ở gần thì bảo ban nhau Còn nó ở một chỗ Cũng không biết nói như thế nào Nếu đúng như lời con nói Thì con cho ba mẹ xin lỗi Khi nào nó điện về Ba sẽ hỏi cho ra lẽ Thời gian gần đây Hương có hay gọi điện về cho ba mẹ không ạ Anh chưa kịp nói Thì bà ngoại liền ngắt lời anh Nó gọi về hay không anh biết làm gì Cái quan trọng là anh chị đã hết duyên với nhau Thì coi như xong đi Còn dây dưa đứa cháu ngoại Nếu sau này nó lớn lên Còn nhớ mà tìm về với ông bà Thì chúng tôi vẫn coi nó là con cháu trong nhà Nghe bà nói như vậy ông liền gắt lên Bà nói hay gì? Còn cái đã xảy ra chuyện Không động viên chúng nó được thì tôi Bà nói cứ như cạn tình cạn nghĩa rồi đấy Chúng nó bỏ nhau thì còn cái gì nữa mà chả cạn Chúng ta già cả rồi Không làm gì được đâu Nó đã nói như vậy anh tìm đứa khác mà lấy làm vợ đi Bà có biết mình nói như vậy là làm hư con mình hay không? Hư hay không thì nó cũng đang ở một chỗ rồi Việc của chúng nó sao không tự giải quyết với nhau đi Có còn con nít nữa đâu mà tìm tới chúng tôi để trình bày chứ Rồi bà lại quay sang phía anh Khuôn mặt tỉnh bơ Như không có chuyện gì xảy ra Chúng tôi nuôi con lớn Rồi gã bán đi lấy chồng Hay chúng tôi cũng chẳng được nhờ Giờ chúng tôi cũng chẳng phải chịu Cho nên các anh các chị lớn cả rồi Thì tự bảo ban nhau Đậy người ở ngoài xã hội vợ chồng kè kè Vẫn râu ông nọ cắm cầm bà kia Biết sao được chứ Vậy là hết cách Đến mẹ đẻ còn nói như vậy Khác nào vẽ đường cho voi chạy đâu chứ Anh mẹ thất vọng đứng lên Chào ba mẹ vợ rồi quay về Vậy là mọi chuyện đã quá rõ Cuộc hôn nhân này đã không thể cứu vạn nữa Ít ngày sau cả làng lại đồn ầm lên Chuyện gì hương có bầu bên Đài Loan Chẳng biết là có thật hay không Nhưng có một điều rất chắc chắn Chà còn anh đã bị chị bỏ rơi và cắt đứt liên lạc, trong khi số vay ngân hàng vẫn còn chưa trả hết. Bên Đài Loan, chị Hương công khai sống như vợ chồng với ông chủ. Thời gian đầu đứa con gái của ông không đồng ý với việc làm của ba, nên nó giận dỗi không về nhà nữa. Ít ngày sau như hiểu được tình cảnh của ba, nó quen giận và coi như đó là chuyện bình thường. Chị Hương vẫn làm công việc như trước, hàng ngày chăm sóc bà chủ rất chú đáo. Nhưng có một điều, ngoài tiền lương ra, chị được công chủ cho một khoản tiền rất lớn. Chị gọi điện về cho ba mẹ đẻ và kể hết sự thật. Lúc đó, ba chị đã làm ầm lên. Còn có biết là mình đang làm gì không? Thằng Mạc nó đồng ý cho con sang đó làm ăn kinh tế. Vậy mà con nỡ lòng nào bỏ rơi cha con nhà nó để đi lấy người khác chứ. Ba ạ, quan trọng là bây giờ cuộc sống của con rất sung sướng. Tới đây con sẽ gửi tiền về. Ba mẹ để một ít chi tiêu, con lại mang gửi tiết kiệm. Còn con thắm thì sao? Con định rủ bỏ trách nhiệm mà được sao? Lương tâm của người mẹ của con để đâu rồi? Mẹ chị nãy giờ ngồi yên. Bắt đầu bà nói lớn. Ông nói dài dòng vừa thôi. Bây giờ chúng nó lớn cả rồi. Tự chúng nó quyết định tương lai của mình đi chứ. Ông già rồi lo sức khỏe của mình đi. Nó không làm như thế thì lấy đâu ra tiền gửi về cho ông sắm sửa đủ thứ. Mẹ con bà đúng là hết thuốc chữa. Sống càng tình càng nghĩa như vậy mà không sợ quả báo sau này Quả báo cái gì tôi chả tin Cứ như ông thì mạc đời mạc kiếp Không ngốc đầu lên nổi Ông nhìn đi Đầy đứa ra nước ngoài lấy chồng Rồi đưa ba mẹ sang bên đó hưởng thụ rung sướng Khi về còn đem theo tài sản tiết kiệm cả tỷ bạc Con gái ông lấy thằng mạc hơn chục năm trời Hỏi nó đã có cái gì Hay là suốt ngày chân lắm tay buồn Rách rưới thiếu thốn đủ thứ Bây giờ cuộc đời của nó đổi vận Ông không ủng hộ nó, con cứ bàn lùi. Tốt nhất ông im lặng lại cho mẹ con tôi giờ đi. Đúng lúc ấy, anh trai chị đi đâu về? Anh ấy vội vàng hỏi. Cái hướng nó gọi điện về đúng không? Cho con nói chuyện với em gái một chút. bà chị ngán ngẩm lắc đầu bỏ vào trong. Anh Phúc vội vàng cầm cái điện thoại từ tay mẹ rồi nói nhanh. Em à, xã mình người ta chuẩn bị đấu giá bán đất ngoài mặt đường đấy. Em hỏi xem ông chủ xin lấy một ít, rồi gửi về anh mua đất cho. Sau này có về nước. Em không làm nhà thì mang bán lấy vốn. Đất mỗi ngày một lên giá, không sợ lỗ đâu. Tiền chứ có phải lá đa đâu mà anh nói xin là xin được ngay. vả lại sau này em định cư bên này rồi, mua đất làm gì? Cô khờ lắm, đời người biết đâu được sau này sẽ ra sao. Muốn gì tìm muốn, có tiền cứ đầu tư vào đất. Biết đâu sau này cô về còn có ít vốn. Khối người lấy trong nước ngoài cuối đời vẫn phải về quê đấy thôi Nghe anh trai nói cũng có lý Suy nghĩ một lát Khương lại hỏi Anh Phúc nè Nếu như em gửi tiền về anh mua đất cho em Vậy thì để ba đứng tên nha Sao cô phải lo nhỉ Anh đứng ra mua thì sổ đỏ sẽ đứng tên anh Sau này có dịp cô về chơi Hai anh em mình tới địa chính sang tên cho cô là được rồi Ba già rồi lắm cẩm giấy tờ biết đâu mà lần Rồi đi đâu anh cũng phải chở ba đi Phức tạp lắm Vậy để em lựa Tuần tới là người ta tổ chức đấu giá lần 1 Đằng nào cũng mua thì tính trước đi Lấy lốt đẹp Sau này bán còn có giá Anh nghe nói giá cười điểm là bao nhiêu chưa 500 triệu là giá cao nhất Cố gắng mà mua được cái đám đấy thì tốt Để em tính đã Có gì em gọi lại anh sau Làm ăn kinh tế là phải linh hoạt dứt quát Chân chưa sẽ tuột mất cơ hội ngay đó biết chưa Hương ngồi thử ra suy nghĩ Chưa biết nên quyết định thế nào Cả ngày hôm đó Chị không làm việc gì ra hồn Đầu óc cứ căng thẳng Mất tập trung Chiều tối ông chủ về Thấy sắc mặt chị mệt mỏi Thì hỏi Em thấy trong người thế nào Có mệt mỏi lắm không Nói anh đưa đi khám bác sĩ nha Em không sao đâu Nhưng anh thấy Nhìn em không bình thường như mọi ngày Hương mừng thầm trong bụng Vì nghĩ ông chủ quan tâm tới mình Đúng là chị cảm thấy mệt mỏi quá. Ngồi vào bàn ăn, ngửi thấy mùi vị là chị như muốn ói. Vừa đưa chén cơm lên miệng, bất ngờ chị lấy hai tay bưng mặt chạy vào trong nhà tắm. Ông chủ đi theo rồi hỏi Em có sao không? Ngày mai tôi gọi bác sĩ gia đình tới khám. Là phụ nữ đã có gia đình và một lần sinh con, nên chị biết rõ trong người mình như thế nào. để mấy chị dùi đầu vào người ông chủ rồi nói Hình như em có bầu rồi. Ông chủ mượn rỡ ôm chặt lấy hương. Em giỏi lắm, ngày mai bác sĩ sẽ tới khám và kê đơn thuốc cho em. Ông chủ à, em có chuyện muốn nói. Có chuyện gì em cứ nói đi. Ba em bị bệnh nặng, đang phải nằm viện. Chỉ có mình anh trai với chị dâu em chăm sóc. Mẹ em già yếu rồi, lại còn phải ở nhà trong nôm nhà cửa. Em là con gái đi lấy chồng xa, không chăm sóc được cho cha mẹ. Nên em muốn có chút báo hiếu... Ý em là muốn gửi tiền về nhà đúng chứ? Tỷ lương của em được tán nào gửi về nhà hết tán đấy Nên ông chủ có thể cho em mượn một ít để gửi về không? Em cần bao nhiêu anh sẽ đưa? 20.000 đô có được không anh? chi phí bệnh viện ở Việt Nam rất đắt Trong khi đó ba mẹ em lại không có bảo hiểm Được rồi, mà anh sẽ chuyển cho em Đừng quá lo lắng, ảnh hưởng tới baby của anh Hương choàn tay ôm lấy ông chủ Vậy là kế hoạch đã thành công Cô thầm cảm ơn đứa con trong bụng Nó đã giúp cô lấy lòng ông chủ Một cách nhanh chóng Từ ngày các đứa liên lạc với anh Mạc Chị đã không gửi tiền về cho anh Nhưng cũng chỉ gửi về cho ba mẹ chút ít Còn lại thì giữ trong người Bây giờ đã đến lúc sử dụng nó Chị thầm cảm ơn Ông anh trai thức thời Đúng cứ mùa lấy miếng đất Sau này mà không dùng tới thì có vốn để lại cho cha mẹ Mình không ở nhà chăm ông bà thì anh trai sẽ dùng số tiền đó để lo lắng. Hơn chục năm chung sống với anh Mạc vì nghèo nên chị mang tiếng là con gái cái bọn chứ chưa bao giờ báo hiếu ba mẹ được một miếng quà nhỏ. Sau khi biết chị thực sự có bầu ông chủ rất mừng. Ông nói tới khi đạo cái thai lớn thì gia đình sẽ thuê một người giúp việc tới làm thay và kim luôn việc chăm sóc cho chị. Mỗi tháng ông đều đưa chị đi khám thai. Tới khi nghe bác sĩ thông báo cái thai là con trai, ông chủ mừng rỡ ra mặt. Chị Hương cũng vui mừng không kém. Vậy là tương lai làm chủ ngôi nhà này, cùng với khối tài sản lớn, sẽ nhanh chóng thực hiện. Chị đặt tay lên bụng nói thầm. Cảm ơn con vì đã tới bên mẹ. Sự có mặt của con đã làm thay đổi cuộc đời mẹ đó, con biết không? Một buổi sáng, chị đưa bà chủ đi dạo trong công viên. Bất ngờ có ai đó gọi tên chị. Cô Hương phải không? Đúng là cô Hương vợ chú Mạc rồi Nhưng tại sao? Người đó đã kịp dừng lại trước khi thốt ra câu nói không đáng nói Đó là chị Mai cùng sống sang bên này giúp việc Nhưng chị ấy đã đi được 2 năm Bên cạnh chị là chiếc xe đẩy Có một cậu bé chừng 3 tuổi đang ngồi Mặc dù Hương đang mặc chiếc váy rất rộng Nhưng chị Mai vẫn cảm nhận được Sự đổi khác trên cơ thể của chị Chuyện này là sao chứ? Thế vẻ ái ngại của chị Hương Chị nói lãng tránh Ờ đây là bà chủ của em sao Nhìn bà ấy có vẻ không được bình thường Dạ bà ấy bị mất trí nhớ Còn chị khi bắt đầu tới Thì cậu nhỏ này được một tuổi Chị sang được 2 năm Cậu ấy lên ba rồi đó em Dễ thương lắm Nó bám chị riết Còn một năm nữa là về nước Thay cũng nhớ Dù sao bên cũng trực tiếp chăm sóc nó Thời gian ở với nó còn nhiều hơn với bà mẹ nó đó chứ Chị Hương xoay người giấu đi cái bụng bà tán Chị mai biết ý không nhìn vào hương nữa Mà cố tình nhìn cậu bé rồi nói Cũng cực lắm em Dìu khi nhớ dạ thường còn tới xé ruột Bỏ con ở nhà cho ba đó rồi sang đây chăm sóc con người ta Có những đêm chị khóc không thể ngủ nổi Rồi phải tự động viên mình cố gắng Để kiếm tiền gửi về Sau này cuộc sống sẽ đỡ vất vả Ông xã chị cũng động viên dữ lắm Nên chị cũng yên tâm Chị Hương nghe từ lời nói Cảm thấy như có ai đó Đang dội gáo nước lạnh vào đầu mình Chị lấy cớ đưa bà chủ về Rồi bước đi thật nhanh Chị mai lúc này mới đưa mắt dọi Theo bóng dáng của Hương Linh cảm của người phụ nữ Rất ít khi sai lệch Nhất là những sự thay đổi trên cơ thể Chị nhìn một phát là biết ngay Chắc chắn Hương đang có thai Chị Hương vừa đi vừa suy nghĩ Hình ảnh nghèo khổ ngày nào Hiện về làm cho chị cảm thấy sợ hãi Những ngày mưa dầm gió bức Rét ruông người Vừa phải lồi bùn để cấy lúa Những ngày trời nắng cá chết nổi trên mặt nước Cũng phải nhau ra ngoài đồng Vất vả như thế Tới bữa ăn cũng chỉ có rau Có vài con tép sang mặn Hôm nào mua được làng thịt Hai vợ chồng phải nhường cho con Khi chuẩn bị vào năm học mới Có đàn gà ngon hay thụt lúa nếp Lại phải bán đi Để mua sách vở và mây quần áo mới cho con Thực sự là cực hết chỗ nói Cho nên chị không muốn phải suy nghĩ tới Chị nghĩ Con người ta phải biết chớp lấy cơ hội Cuộc sống sung sướng đầy đủ Là điều quan trọng Và suốt thời gian qua chỉ có tiền để gửi về giúp anh Và ba mẹ ở nhà Hiện tại con tàu được miếng đất có giá trị Ở mặt đường lớn đầu làng Còn ánh Mạc chị đã nói rõ Anh cứ vì đi tìm lấy một người thích hợp Mà chung sống Đàn ông thì chỉ là gì, đầy người có vợ bên ngoài còn đi lăng nhăng Vậy thì chắc chắn lúc này anh cũng đã có người khác. Còn con tắm, khi nào nó lấy chồng, chị sẽ cho một chút gọi là làm vốn. Nghĩ tới đây, chị cảm thấy đầu óc mình nhẹ hẳn đi. Cuộc sống mà, biết làm thế nào. Tất cả những người phụ nữ khác, gặp vào hoàn cảnh của chị, chắc chắn họ cũng sẽ làm như thế. Tại quê nhà, anh Mạc. Phải mất vài ngày suy sụp vì chuyện xảy ra quá bất ngờ. Sau đó anh đã dần bình tĩnh trở lại. Dù sao thì anh cũng phải sống để nuôi con và lo trả món nợ vay cho chị ra nước ngoài. Anh tự nhủ rằng chính là chuyện nhầm lẫn chị đó thôi. Trong lòng vẫn còn nuôi hy vọng. Hết 3 năm chị sẽ quay trở về với cha con anh. hàng ngày anh vẫn làm lũi đi làm. Người ta không thấy anh hay cười nói như trước. Đôi mắt đường buồn của anh. Chức chứa nỗi đau thầm lặng Nhìn cảnh cha con anh Người ta thấy thương tới nghẹn ngạo Không khí nặng nề Bao trùm khắp căn nhà nhỏ Tới bữa vẫn chỉ có hai cha con lụi tuổi Bên mâm cơm đàm bạc Không còn tiếng nói chuyện Qua điện thoại của anh và chị Không còn tiếng con thắm líu lo Mỗi khi gọi mẹ về Nhiều khi con gái có hỏi Ai phải nói dối rằng mẹ bận lắm Không có thời gian gọi về đâu Hết 3 năm hợp đồng, mẹ sẽ về với cha con mình thôi. Lúc ấy, đôi mắt của con thấm cứ sáng lên, nó bảo Ba ơi, lúc đó mẹ sẽ mang về rất nhiều tiền phải không ba? Rồi nhà mình sẽ có nhà lớn, có xe đẹp, ba mẹ sẽ đưa con đi chợ mua nhiều quần áo mới. Ngày Tết cả nhà mình sẽ cùng ngồi trên xe máy về nhà ông bà ngoại, rồi đi du lịch giống như gia đình bạn Quỳnh ở lớp con. Vui quá ba ơi! Nhìn con bé ngây thơ, anh thương nó vô cùng Anh ôm con vào lòng rồi nói Được rồi, khi nào mẹ về Ba hứa sẽ đưa con đi chơi Mua thật nhiều quần áo đẹp Với cả nơi buộc tóc nữa nha ba Ừ, ba hứa Miệng vừa nói với con vừa cười Nhưng trong lòng anh mạc Lại nặng triểu một nỗi buồn Và anh đang lo lắng Vì số nợ ngân hàng Mỗi tháng tiền lấy anh có thể lo Nhưng tiền gốc thì chưa trả được bao nhiêu. Xong mùa màng, anh lại xin đi phụ làm hồ để kiếm tiền. Tới mùa vải chín, anh đi bẻ vải thuê cho các chủ vườn, mỗi ngày cũng kiếm được một khoản. Công việc rất vất vả, phải leo cao và người gọi các tán cây, dưới cái nắng tháng 5 như đổ lửa, nhưng công lại cao gấp đôi đi phụ hồ. Tranh thủ mỗi năm chỉ có một mùa và chỉ trong vòng 1 tháng là không còn việc để làm nữa. Làm ngày nào chủ vườn sẽ trả công luôn ngày đó Đôi khi chủ vườn Lại cho vài rái phụng về cho con ăn Có nhà tốt bụng cho nhiều Anh đem bán cũng kiếm được vài chục nghìn Những tưởng sau mùa vải chính Anh sẽ kiếm được một số tiền Để trả bớt ngân hàng ai về tai họa ập tới Số tiền kiếm được chỉ đủ Để anh phải đi chữa bệnh Cha con anh đã khó khăn Nay lại còn túng quẩn hơn Đúng là không có gì cực khổ bằng Hôm đó Anh đang ở trên cao xây sưa bẻ vải, từng chùm vải chín mộng đỏ âu, được anh hái rồi bỏ vào sọt. Bất ngờ mặt mũi anh tối sầm, khắp đầu và mặt đau bút vì có một đàn ông bu vào chích đốt. Không kịp phản ứng, anh dơ ai tay lên, ôm đầu theo phản dạ và anh đã bị rơi xuống ngay lúc đó. Vẫn chưa tuổi, đàn ông lao xuống theo và tiếp tục cắm những cái vòi độc vào anh. Mấy người làm cùng nhanh trí vơ một ít lá cua, Chầm lửa đốt cạnh đó. Những con ông chích vào người anh đều lăn xuống dưới đất. Còn lại một số sợ khói đã bay đi hết. Lúc này anh Mạc mới được họ đỡ dậy và đưa ra ngoài. Họ nói rằng anh đụng vào một tổ ông vang, làm trên cành vải mà không biết. Anh Mạc tay cánh tay trái của mình đau bút không nhớt lên nổi. Anh nghĩ rằng có lẽ mình đã gãy xương. Khuôn mặt anh bắt đầu sưng hấp. Đến nỗi hai mắt cũng không thể mở ra. Vì có quá nhiều nốt ong đốt Đôi môi tiều lên Như hai trái chuối hột Đám tờ cùng làm thương anh Nhưng họ không nhín được cười Họ bảo Trời đất ơi nhìn anh mẹ kìa Chả khác nào trưa bác giới Không Nhìn như uh, giống thì nở thì đúng hơn Thấy đám tờ cười nát nẻ Cô chủ vườn gắt lên Chú ấy đàn đầu muốn chết Tụi bay ở đó mà cười Xem bố trí người đưa chú ấy về nhà giúp tôi đi Mặc buổi thế kia làm sao thấy đường mà đi chứ Vì đau đớn cộng với mắt hiếp chặt không nhìn thấy Hai người đàn ông trong đám thờ đành lấy xe để đưa anh về nhà Nằm trên giường anh không dậy nấu cơm Không tự rót nổi một ly nước để uống Chiều tối con tắm đi học về Thấy ba nằm trên giường Mắt mũi sưng lên Nó hốt hoảng hỏi Ba ơi ba sao vậy Ba còn bị ông chết đó, bây giờ con ăn tạm cơm nguội đi, ba không thể mở mắt mà dậy nấu cơm được. Con thắm nhìn thấy ba như vậy thì khóc thuốc thiết, hình như ba nó đau lắm thì phải. Chưa bao giờ nó thấy ai lại có bộ mặt sưng to, trông dễ sợ như thế. Nó mở nồi cơm, thấy còn khoảng hai lưng chén. Nó cắm lại cho nóng, trụi tới bên ba nói. Ba nằm đó, con lấy cá bóng kho, trụ bón cơm cho ba ăn nha. Chợt nó giật mình vì hình như có tiếng bà nó đang rên khẽ. Nó vội lây người ba, rồi vừa khóc vừa gọi. Bà ơi, bà có sao không? Sao bà lại nóng thế này? Anh Mạc cố hé mở đôi mắt. Không thể được vì cái mặt anh đã sưng hiếp cả lên. Bên cánh tay trái của anh lúc này mới cảm thấy đau bút lên tận ốc. Người anh nóng hầm hập. Anh biết mình đang bút sốt. Anh tự biết mình phải làm gì bây giờ. Anh gọi con thấm lại cần rồi bảo Còn lấy cái điện thoại của ba Rồi bấm theo số bà đọc nha Khi người ta nghe máy thì con nói Bác tới ngày Chở ba mẹ cũng đi bệnh viện Trời tối dần Phải chờ nửa tiếng sau mới có một chiếc xe máy Tiến vào trong sân Đó là anh lái xe ôm nhà ở ngã tư đầu chợ Nghe tiếng bước chân vào nhà Anh Mạc đã lên tiếng Anh hãy đó hả Tiền anh chở ba con em lên bệnh viện với Thả hai cho con đi viện sao? Chú bị ông chết à? Trời ơi, nộm cái mặt kìa. Hình như em bị gãy tay nữa. Lúc này đang bút lắm. Người sốt rồi. Nhưng em muốn đưa cả con bé theo, chứ không để nó ở nhà mình được. Anh hãy xe ôm, đưa Mạc ra ngoài, rồi quay lại khóa cửa. Sau khi để con thắm ngồi ở giữa, anh Mạc ngồi phía sau, cố vòng cánh tay phải về phía trước để bám chặt lấy người anh Hải. Cánh tay trái của anh đau bút, toàn thân ê ẩm, đau nhức vì nọc độc, độc của rất nhiều con ông. Hơi nóng từ người anh hầm hợp, làm cho con thắm nó kêu lên. Người ba nóng quá, nóng cả ra người con nè. Suốt dọc đường đi đã mấy lần, anh Mạc cảm thấy mình gục ngã tới nơi. Nhưng anh nghĩ rằng phải cố chịu, trong đầu chỉ có một câu là phải cố gắng. Trước mặt anh còn có cô con gái đang nguội. Tới bệnh viện, anh được đưa vào phòng tiêm thuốc và truyền nước giải độc. Cả phòng bệnh ngạc nhiên bị thấy của con gái 11 tuổi đi nuôi ba trong bệnh viện. Hôm đó, các bác sĩ đưa anh đi chụp. Kết quả là anh bị gãy xương cánh tay trái phải bó buộc. Thế là số tiền gần một tháng trời anh đi hái vải thuê đã hết sạch chỉ trong vài ngày ở bệnh viện. Đó chỉ là nhẹ nhàng, gãy xương cánh tay và ít thuốc giải độc do ông chích. Hết ngày thứ ba anh gọi cho anh hãy xe ôm lên viện, đón hai cha con về nhà vì nằm viện tốn kém quá Các bác sĩ hẹn anh 20 ngày sau tới để tháo bột, vậy là anh không thể tiếp tục đi làm kiếm tiện nữa Và hai cha con cũng không còn một xu nào để mua đồ ăn Mấy ngày nằm viện, khuôn mặt của anh đã xẹp xuống nhưng đôi mắt vẫn hơi nặng và cảm giác đau nhức vẫn còn đó Cánh tay trái bó bột được cố định với chiếc dây vải đều trên cổ. Anh đi bộ ra chợ ở đầu làng. Tới bên hàng thịt, lừa lúc vạn khách, anh nói nhỏ. Chị bán chịu cho tôi ký thịt được không? Tôi không mày bị gãy tay, lúc nãy kẹt quá. tôi cho cha con anh. Đã gạ trống nuôi con, lại còn gặp nạn nữa. Miệng nói tay chị toan thoát, cắt một miếng thịt tật to. Đặt lên bàn cân rồi nhanh tay bỏ vào trong túi. Anh mang về đi, ăn hết lại tới đây để tôi đưa cho. Khi nào khỏe đi làm rồi trả lại tôi sau cũng được. Tìm lúc đầy vắng khách, chị Thái nhỏ giúp tôi, tôi về chỉ việc đấu. Chị bán thịt lợn vui vẻ cầm lại miếng thịt, rồi lấy dao, nhanh tay Thái từng miếng nhỏ. Phải rồi cánh tay quan bị gãy, treo lên cổ thế kia, làm sao mà Thái được thịt cơ chứ? Chia tay, đón chiếc túi. Anh nói lời cảm ơn chị hàng thịt rồi bước xa về Mọi người nhìn theo anh lắc đầu Đúng là số khổ con hương cái loại bạc đời Chả biết đâu mà nói trước Tưởng đi làm ăn rồi về với chồng con Ai ngờ tham phú phụ bận Cái loại đó nghiệp quật bao giờ không biết Các bà nói linh tinh Có khi hết bà nằm nó quay về biết đâu được Về cái gì Người nhà chị Mai nói gặp nó bên Đài Loan Bụng mến ra rồi Không biết là lấy ông già hay là ông trẻ Tì nó lấp đầy mặt Cho nên thiết ta gì về thằng chồng nghèo nữa chứ nghe đầu nó gửi tiền về cho thằng anh trai Nó làm nhà rồi mua đất cơ mà Vậy mà để chồng con không có một xu Phải đi mua nợ thức ăn Anh Mạc đã đi ra khỏi chợ Nhưng những tiếng nói ấy vẫn lọt vào tay Tuy không rõ từng lời Nhưng anh vẫn hiểu họ đang nói gì Anh cay đắng nhận ra rằng Trên đời này đồng tiền Có một sức mạnh ghi gớm Nó khiến cho con người ta sẵn sàng bỏ đi tình thân để tới một nơi xa lạ. Nhưng có một điều đáng sợ mà họ không nhớ đường về. Và cả tới đứa con do mình đứt ruột đẻ ra, họ cũng không màn tới nó còn sống hay đã chết. Anh buồn, anh buồn lắm nhưng không biết làm cách nào khác. Dù sao thì anh vẫn phải sống để nuôi dạy con tắm. Anh tự động viên bản thân. Nếu có chị thì hai người cùng làm một việc, anh sẽ đỡ vất vả hơn. Vắng chị rồi, một mình anh chỉ cần cố gắng, mọi khó khăn sẽ qua thôi. Bỗng anh cười buồn cho cái sự đời, và cứ nghĩ mãi về những lời nói của các chị ngoài chợ. Đúng là lòng người thật sự rất đáng sợ. Trước khi đi, chị còn khóc lóc không muốn rời xa anh và con. Những ngày ở bên trung tâm, chị gầy người vì nhớ nhà, vì không thể ăn ngon ngủ yên. Khi đặt chân tới đất Đài Loan, tối nào chị cũng gọi về để khóc rắm rứt. Vì nhớ anh, nhớ con thắm Vậy mà chỉ hơn nửa năm Anh đã nghe tin chị mang bầu bên xí người Không ngờ rằng cuộc hôn nhân này lại chua chát đến thế Đời anh đã vậy Còn con thắm ngây thơ Chưa hiểu chuyện của người lớn Tội nghiệp cho con lắm Chị gửi tiền về cho anh trai mua đất Rồi làm nhà cho cha mẹ Vậy mà không màn tới đứa con gái bé bỏng Do mình đứt ruột đẻ ra Nếu chị đã càng tình càng nghĩa Anh Thị có chết cũng không cần tới sự giúp đỡ, hỗ trợ của chị nữa. Nhưng cuộc sống khó khăn làm cho anh bất lực và thất vọng. Sau khi nhận tiền của em gái gửi về từ Đài Loan, anh Phúc đã mua thành công một đám đất ở ngoài mặt đường có địa thế rất đẹp. Cầm tấm sổ đỏ trên tay, ghi rõ họ tên mình, anh Phúc vui mừng không tả nổi. Tôi hôm đó Hương gọi về, hai anh em nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Cô biết không Ngay bây giờ nếu bán sang tên đã có lời rồi đó Nhưng anh nói đã mua cho cô Sau này làm vốn thì không bao giờ bán Kể cả lời nhiều đi chăng nữa Nhưng đám bên cạnh Có người mua hết chưa anh? Hết rồi em ạ Bây giờ người ta mua đất mạnh lắm Anh mà không nghĩ ra thì làm sao mà Cô có đám đất đẹp như bây giờ Đám gần đây đã có người chuẩn bị dựng nhà rồi đó Anh nè Nếu anh chị muốn có thể dựng gian quán bán hàng Bỏ đất không cùng phí Em về rồi lúc đó tính sau. Anh cũng đang nghĩ tới việc đó đây, nhưng lúc này đang kẹt tiền không làm được. Lương tháng tới cô gửi về cho anh bượm một ít đi. Đằng nào thì cũng có dùng tới đâu, bây giờ chẳng khác nào bà chủ cô thiếu gì tiền. Anh cứ làm với lá đa cô vậy. Mà em đi nói chuyện này tới đây, em sẽ gửi tiền về. Anh mang sang cho con tắm một ít giúp em được không? Dù sao nó cũng là con gái em. Con thấm thì có thằng cha nó lo, cô nghĩ tới ba mẹ mình già cả yếu đuối đây. Bây giờ cho tiền một lần, rồi cha con nó quen mui, sẽ tìm cách đòi cô gửi tiền về nhiều lần nữa. Lúc đó cô biết phải làm sao. Sau này nó cũng chẳng thèm nhìn mặt cô đâu. Tốt nhất, đã không thì không luôn, đừng có vương vấn làm gì cho mệt. Chị Hương nghe cũng có lý, dù sao cũng chỉ có một đứa con. Anh mà khỏe mạnh như vậy, chắc chắn sẽ có người khác. Vậy thì chị sẽ không phải bận tâm tới nữa Nhà cửa, ruộng vườn chị để lại Thì coi như đó là điều kiện để anh nuôi con thắm Thế rồi chị Hương gửi tiền về cho anh trai mượn Anh ta không dựng quán hàng trên đám đất mới mua Mà ý định phá căn nhà đang ở để xây nhà mới Phúc bạn với vợ Tiền mua đất còn thừa Con Hương nó gửi về tiếp Vợ chồng mình bạn với ông bà xây lại nhà Cơ hội ngàn năm có một Nhưng liệu cái Hương có đồng ý không? Thì mình nói làm nhà cho ông bà ở Tất nhiên nó phải đồng ý chứ Bây giờ không chớp lấy thời cơ Mỗi năm nguyên vật liệu lên giá Cái gì cũng đắt đỏ Càng ngày càng phát triển rồi biết đâu nó không ở được với thằng cha Đài Loan nữa Lúc đó không có tiền mà làm đâu Đói là lầm Vợ chồng Phúc bàn với ông bà chuyện làm nhà Dù hai người có đồng ý hay không Thì vợ chồng anh vẫn quyết định Và thế là Phúc tìm cách moi tiền của em gái Anh ta nói rằng muốn xây nhà mới cho ba mẹ ở, để ông bà hưởng sung sướng tuổi già. Chả lẽ có con gái lấy chồng nước ngoài lại không thể là một căn nhà hẳn hoi cho ba mẹ ở. Hai anh em bàn qua tính lại với nhau, phúc hồ hỡi nói với em gái. Anh sẽ làm căn nhà hai tầng, phía dưới ông bà và anh chị ở. Ở trên tầng, ngoài chỗ thờ cúng, một phòng cho các cháu, còn có một phòng lớn sau này, cô về là sẽ là của cô. Hương mừng lắm, con mình trai thật tâm lý, biết tính toán. Chị lại tiếp tục gửi tiền về mỗi tháng để anh lo làm nhà, làm cửa. chỉ tin tưởng tuyệt đối anh trai mình. Anh ấy đã nói thì sẽ đúng, mình phải lo cho gia đình ruột thịt của mình. Còn thằng chồng khờ kia không cần quan tâm tới. Anh sẽ có hạnh phúc của riêng anh, vậy thì tại sao chị phải gửi tiền về đó chứ? Khi chị Hương mang thai sáng tháng thứ 8, ông chủ đã thuê một người phụ nữ quốc tịch Philippines về làm giúp việc, chị ta tên là Helen, có dáng người cao lớn, khỏe mạnh, giọng nói khàn khàn trông giống như đàn ông. Chị Hương khó chịu mỗi lần Helen cất lời, lại như cái loa thanh. Những ngày đầu chị chỉ nhăn mặt, sau đó không chịu được chị gắt lên, "Cô có thể nói nhỏ được không? Phụ nữ ăn nói thô thiển hết chỗ nói." Helen mới tới đây chưa hiểu tiếng Đài Loan, nhưng cũng biết rằng bà chủ kế có phần khó chịu với mình. Chị Hương sai hay lên làm việc Nếu không vừa mắt thì lại mắng mỏ không tiếc lợi Một hôm cô ta hỏi chị Hương Chị với ông chủ có đăng ký kết hôn chưa? Chị Hương quát mắt nhìn cô ta quát Lo làm việc của mình đi, đừng có tò mò Có ngày mắc họa đấy Vì tôi biết bà chủ bệnh nhưng vẫn sống ở đây Việc đó chứng tỏ ông chủ vẫn chưa li hôn Vậy thì con của chị sinh ra sẽ không mang họ ba đâu Cô thì biết cái gì? Ông chủ chấp nhận tôi có nghĩa ông ấy sẽ lo được cho tôi ai mượn cô xí vào chuyện của chúng tôi làm người ở thì biết thân biết phận đi nếu không muốn bị đuổi việc he lên vai rồi cười nhạt đáp tôi có làm gì dai đâu chỉ là biết gì nói đó thôi tôi tới đây làm việc có giấy tờ đăng ký hợp đồng đàng hoàng bộ lao động Philippines sẽ bảo vệ tôi nếu vô cớ đuổi việc tôi ông chủ sẽ bị phạt tiền đó cô biết không còn cô thì lại không có quyền là việc đó Bởi vì cô đâu phải là bà chủ chính thức Cái con người như đàn ông này thật là vô duyên Da đen xị, mắt còn trắng như lợn luộc Lẽ ra muốn hẳn hoi thì phải biết làm vừa lòng người khác đằng này nó cứ nói toạt ra như bổ vào mặt mình Nhưng nó nói không sai, chị đâu phải bà chủ chính thức Hôm nay nhất định chị phải hỏi ông chủ điều này Tuy ông chủ vẫn cung cấp tiền cho chị đều đặn Nhưng kể từ khi cái bụng của chị ngày một lớn, ông chủ thường xuyên kiếm cớ không ngủ chung với chị. Ông nói rằng để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và con. Sau bữa tối, khi hai lên đang dọn dẹp thì chị Hương có hỏi ông chủ. Sao ông chủ không đưa em đi đăng ký kết hôn? Như vậy con chúng ta sau đây sẽ có giấy khai sinh đầy đủ cả tên cả ba lẫn mẹ. Ở Việt Nam em đã có gia đình, vậy thì làm sao mà đăng ký? Thế bây giờ phải làm sao đây ông chủ Em cứ sinh con trước đã Sau này về Việt Nam Ly hôn với chồng cũ Lấy giấy chứng nhận độc thân sang bên này Lúc đó chúng ta mới đi đăng ký kết hôn Em vào phòng nghỉ đi Hôm nay tôi có một số công việc Cần phải giải quyết nên sẽ ngủ muộn Ông chủ vào phòng rồi Chị Hương tần ngận như đang suy nghĩ Helen đã dọn sông xuôi Cô bước vào phòng bà chủ Đi qua chỗ chị Hương Cô ta đứng lại nói Điều quan trọng là ông chủ có muốn ly hôn với bà chủ không Nếu chuyện đó mà không xảy ra Chị không bao giờ kết hôn được với ông chủ đâu Không phải việc của cô Cô vào đắm bóp cho bà chủ đi Bỗng dưng chị Hương cảm thấy bực bội Tại sao những việc đơn giản ấy mà chị lại không nghĩ ra Cái con đen này nó nói cũng đúng Nhưng chị lại nghĩ rằng nhất định ông chủ sẽ kết hôn với chị Vì bà chủ mất trí nhớ ngẩn ngẩn ngơ ngơ còn không bằng một đứa trẻ Chị lại đang mang tay đứa con trai của ông ta, vậy thì chắc chắn sau này chị chính thức sẽ là vợ của ông ấy. Ngày chị sinh con, ông chủ vui như được mùa. Bé trai khấu khỉnh, hồng hào ra đời, ông chủ nói với chị. Cảm ơn em, cảm ơn em dịu lắm. lên ở nhà trong non bà chủ, mẹ con chị ở bệnh viện được các bác sĩ chăm sóc rất chú đáo. Ngày ra viện, ông chủ tự lái xe đưa chị và em bé về nhà lên lúc này bận rộn hơn, vì lúc này phải phục vụ cả bà đẻ. Cô ta có sức khỏe, lại nhanh nhẹn, nên công việc cũng không đến nỗi vất vả. Nhưng chị Hương lại không vừa ý, vì thói ăn tò nói lớn, làm việc gì cũng mạnh bạo. Bước đi huỳnh hụt, như rùng chuyển cá nền nhà của cô ấy. Chị nhăn nhó nói với ông chủ Anh xem thay người khác đi, cô ta làm ăn vụng vị ăn nói cứ oan oan em không chịu nổi. Thằng nhỏ đang ngủ còn giật mình liên tục, Tại sao anh không mướn người Việt Nam? Không được. Em chịu khó chút đi. Để anh nhắc nhở cô ấy. Việc phá hợp đồng là không xong đâu. Anh thiếu gì tiền? Cần thì bồi thường cho cô ta là được chứ gì? Đúng, tiền anh không thiếu. Nhưng anh không sử dụng vào những việc không đáng. Anh toàn lo cho vợ con mình. Mà là việc không đáng sao? Em ngoan ngoãn nuôi con cho hãng hội. Và không được yêu cầu những việc không hợp lý. Anh rất bận. Nên từ nay muốn nói gì phải suy nghĩ trước. Chị Hương tức sùi bọt mép như không dám cãi nữa Chị cảm thấy ông chủ không yêu thương mình như những ngày đầu tiên Rõ ràng là chị đã sinh con trai cho mấy Bỗng chị đưa mắt nhìn he lên như đang cấm cuối dọn nhà Có phải ông ta đã nói gì với con người kia hay không? Dễ lắm, từ ngày có nó hình như ông lạnh nhạt hơn với mình Nghĩ tới đây chị càng điên cái đầu lên Nếu đúng thật như vậy, chị sẽ tìm cách để tống cụ nó ra khỏi đây Ở nhà, anh Mạc đã tháo bột nơi cánh tay bị gãy và chuẩn bị đi làm trở lại. Số nợ bây giờ đã tăng lên gấp 2, bởi thời gian vừa rồi, cha con anh đi mua thiếu lung tung. Anh muốn đi phụ hụ, nhưng chủ công trình họ không muốn nhận, vì cánh tay gãy của anh mới lành, không thể làm được việc nặng. Bụng đói, đầu gối phải bò anh bắt đầu tìm những nơi khác để kiếm việc làm, nhưng đều bị từ chối. Vì lý do là họ sợ anh không có sức để làm việc Anh gọi người tới bán một tạ lúa Lấy tiền trả nợ những chỗ đã mua thiếu tiền Và chuẩn bị cho con thắm vào năm học mới Tôi đến con tắm xách chiếc tùm nhỏ Đi theo phía sau ba nó, sòi cua, sòi cá Tuy không dịu nhưng hai cha con cũng có đủ ăn Không phải mất tiền mua Điều mà anh Mạc lo lắng Đó là số tiền ngân hàng sắp đến hàng tới nơi Mẹ anh thương con trai và cháu nội, nên tỉnh thoảng đạp xe sang nhà, lúc thì cho đùm thức ăn, lúc mang vài bó rau hay trái bầu trái bí. Bà thương con xót cháu, mà thấy dựng cô con dâu bạc tình bạc nghĩa. Nếu có thể vì tiền mà dứt tình, thì cũng còn đứa con nhỏ cần phải có trách nhiệm chứ. Đằng này nó phủi tay một cách trắng trợn. Đã vậy số tiền hai vợ chồng vay ngân hàng để lo cho nó đi, nó cũng không gửi để trả nốt. Nhiều khi bà nghĩ mình ăn ở không đến nỗi Vậy mà cuộc đời lại cứ đem sóng gió Đổ lên đầu con trai Và cháu nội bà Nhưng cái gì lâu quá cũng sẽ chán Bà cũng không thể giấm dối cho cha con anh mãi Những ngày sau đó bà cũng ít tới nhà con trai Bà già rồi không làm ra tiền Có cho con thắm chút thức ăn Thì cũng là bớt của thằng con trai út Nếu mà vợ chồng nó biết được Nhất là cô con dâu đang ở chung với bà Chắc chắn nó sẽ không vừa ý Nó sẽ nghĩ rằng bà ăn cây táo rào cây sung Bà không muốn mẹ con lại cãi vã, mất tình cảm Nên đành mặc kệ cha con nó, muốn tới đâu thì tới Anh Mạc hàng ngày lầm lũi, làm vườn, làm ruộng Cố gắng chầm chuốt đôi heo mong muốn góp được chút tiền để trả bớt nợ Tới hàng anh bán sạch sẽ lúa trong nhà Cùng với đàn heo gà Rồi chạy vay mượn khắp nơi mới đủ để trả Những ngày tiếp sau đó, hai cha con lúc nào cũng sống trong cảnh bữa no bữa đói. Anh lao ra đi làm như con thiêu thân, chỉ mong sao con gái được no bụng để đi học. Ở quê anh có cái lò gạch đốt theo công nghệ mới, cách nhà cây số Anh có thể tới đó xin vào làm việc, nhưng còn đắng đo còn tắm. Nếu anh đi làm, thì ai là người trong non lo thức ăn cho nó. Bên này xong là khu đất bãi Bụi lò gạch được xây dựng từ năm chị Hương bắt đầu đi sang Đài Loan. Đến nay dây chuyền sản xuất đã hoạt động khá ổn. Nghe nói họ vẫn tuyển công nhân lao động. Tuy vất vả, dựng lượng cũng đạt tới 5-6 triệu một tháng. Anh Mạc quyết định đạp xe đi hỏi xin việc. Con đường xuống lò gạch sóc như sóc óc Anh phải đi mất 25 phút mới tới nơi. Sau khi nghe anh trình bày, chú lò gạch nói Ở đây làm việc 2 ca 3 buổi Làm ca 1 và 3 buổi làm ca 2 Ca 1 từ 10 giờ sáng Tới 10 giờ đêm Ca 2 từ 10 giờ đêm tới 10 giờ sáng hôm sau Anh có chấp nhận thì sáng mai tới làm luôn Thấy được nhận ngay thì anh mạc bừng lắm Nhưng đi làm vào chợ đó Không thể được Vì con thắm biết gửi cho ai Anh vội nói Nhà tôi chỉ có hai cha con Nên có công việc gì sáng đi tối về Lương thấp cũng được Mong anh xem xét cho tôi làm có được không Có, nhưng mà chủ yếu là ưu tiên phụ nữ. Anh cho tôi xin số điện thoại đi. Nếu tôi xếp được thì tôi sẽ gọi. Mộng anh giúp đỡ cho. Hoàn cảnh của tôi gà trống nuôi con. Rất cần có việc làm. Anh Mạc lại đạp xe về trên con đường đất lồi lõm, đầy ổ trâu ổ gà. Hôm đó và cả ngày hôm sau, lúc nào anh cũng mang chiếc điện thoại đen trắng bên mình. Nhưng mong chờ mãi cũng chẳng có cuộc gọi nào. Tối khuya, Anh đang nằm trần trọc suy nghĩ miên mang Bỗng chốc chiếc điện thoại để đầu giường Liên tục đổ chuông Anh đưa tài lên nghè Thì có tiếng một người phụ nữ hỏi Có phải anh Mạc đó không? Là tôi đây Ai vừa gọi tới thế? Anh tu xếp sáng mai xuống lò làm giúp em 6 giờ sáng bắt đầu làm việc 11 giờ 30 phút nghỉ trưa 1 giờ chiều vào làm 6 giờ tối nghỉ ra về Mức lương là 4 triệu rưỡi anh nha Cảm ơn chị, sáng mai tôi sẽ tới. Anh Mạc ngồi dậy bơm xe đạp, gấp gòn lại cái áo mưa và lấy mụ cối để vào giỏ xe. 4 giờ sáng, anh dậy cắm cơm, dọn dẹp nhà cửa, sau đó gọi con gái dậy. 5 giờ rưỡi, ba phải đi rồi, con dậy ăn cơm, sau đó ở nhà, tới giờ thì đi học, nhớ khóa cửa rồi để chìa quá vào cái ống đùa dưới bếp. Cơm ba cắm nhiều rồi, trưa con về ăn với cá kho. Chiều trời nắng con ở trong nhà chịu khó học bài, 6 giờ 30 mới về nhé. Con thấm nghe ba nói như vậy thì hỏi Ba ơi, ba đi làm ở đâu vậy? Ba làm ở dưới lò gạch. Nhớ nghe lời ba, ngoan ngoãn để ba đi kiếm tiền mua sách cho con học. Nói xong, anh Mạc dắt xe ra ngoài cổng. Trước khi ngồi lên yên xe, anh còn ngoái đầu nhìn con một lần nữa. Phải chấp nhận tôi, không còn cách nào khác. Từ trước tới giờ con thấm rất nghe lời ba, anh tin nó sẽ làm được. Tới nơi anh được thu xếp vào làm, tại công đoạn gạch bù, công việc không vất vả nhưng lúc nào cũng phải chú ý. Gạch đã được xếp thành từng kiêu nhỏ trên dây chuyền anh phải nhìn xem có viên nào sức mẻ thì nhặt ra, và bù viên khác vào cho đủ để tới cuối chuyện robot sẽ sắp gạch xuống dưới. Cả ngày hôm đó ruột gan của anh cứ nóng như lửa đốt. Năm nay con thắm đã lớn, nhưng để nó một mình ở nhà, anh vẫn không yên tâm. Buổi trưa được nghỉ một tiếng rưỡi, anh định đạp xe về xem con thế nào, nhưng chủ lò không cho phép. Bởi vì khi ăn trưa xong, mất khoảng 15 phút, anh đi xe đạp, vừa đi vừa về cũng phải gần một tiếng, hồi sợ anh sẽ mệt, không làm được việc. Buổi tối, anh về tới nhà thấy con thắm vẫn đang ngồi ở cửa đợi ba. Vừa nghe tiếng xe đạp lóc cốc vào trong sân, nó chạy ùa ra, rêu lên. Ba về, ba đi làm có mệt lắm không? con nấu cơm luộc sau rồi đó ba. Con gái ba giỏi quá, chờ ba đi tắm rồi mình ăn cơm nha. Anh Mạc nhìn xung quanh, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, đĩa rau muống luộc xanh rứt đầy lòng bàn cẩn thận. Chợt anh thấy thường còn đến rưng rưng nước mắt. Bằng tuổi này con nhà người ta chỉ biết ăn rồi đi học. Đằng này con gái của anh Phải chịu ở nhà một mình tự nấu cơm Rồi những ngày tiếp theo Không biết có chịu được hay không Nhưng nếu không khắc phục được Thì cha con anh sẽ rất cực Vì không có tiện Tới bữa cơm con tắm luôn miệng hỏi chuyện Cứ như là ba nó đã xa nhà từ lâu lắm Thì mới biết Những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm của ba mẹ Nó thiệt thòi tới mức nào Những ngày tiếp theo đó Anh Mạc vẫn đi làm điều đặn Còn Thắm đã quen với việc ở nhà một mình. Tan trừ về nhà nó lo dọn dẹp, tự làm bài tập và tới bữa nấu cơm. Thế mới biết, khi con người ta trải qua nhiều sóng gió thì sẽ trở nên cứng rắn hơn. Họ tự gồng mình cố gắng vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Anh Mạc đã quen với công việc của mình. Chủ lò nói nếu anh làm ca thì lưu sẽ cao. Nhưng hoàn cảnh của anh không thể làm khác được. Còn Thắm đang ở tuổi dày thì, cái tuổi dở dở ương ương mới lớn, anh càng không thể bỏ mặt nó ở nhà một mình trong đêm. Anh hiểu rõ một việc, tiền đối với anh rất cần thiết trong lúc này, nhưng cuộc sống của con gái anh vẫn quan trọng hơn nhiều. Trên chuyện làm việc rất đông công nhân, chủ yếu là đàn ông đứng tuổi, phụ nữ chỉ có một số ít đứng ở công đoàn nhặt sỏi đá và gạch bù. Đầu chuyện là công đoàn đổ đất vào mấy Sau đó sẽ tới bộ phận Sang đất Có hai phụ nữ đứng nhặt sang gạch Sọi đá, gỗ mục Hoặc dạy rách ni lông Nói chung là những thứ gì không phải đất Thì sẽ loại bỏ ra ngoài Sau đó tới công đoàn phun nước Đất ẩm sẽ được ép vào khuôn ra thành phẩm qua mấy các thành từng viên gạch mộc Thì được xếp thành những kiểu nhỏ Anh Mạc cùng với một người phụ nữ Làm công việc bù gạch Sau đó robot sẽ sắp gạch vào cán bên dưới một thời gian làm việc ở lò gạch trừ chi phí hàng ngày của hai cha con anh hãy đã tiết kiệm trả hết được món nợ của họ hạn trước khi tới đây làm anh định bụng sau khi trả hết nợ sẽ về nhà làm công việc khác vì anh không thể để con thắm ở nhà một mình mãi nhưng lúc đầy anh đã quen việc nên nghĩ cùng thấy uống vả lại con tắm cũng lớn hơn một chút nó đã quen với việc một mình Biết lo học và tự làm việc giúp ba Vậy là anh Mạc vẫn đi làm công việc dưới lò gạch Anh đã quyết định Vài tháng tới anh sẽ gom tiện Mua một chiếc xe máy cũ Lấy phương tiện đi lại Làm cùng chuyện với anh có một người phụ nữ Kém anh trường vài tuổi Chị tên là Thuần Người ở bên kia xong Hàng ngày qua đò sang bên này làm công việc tại lò Hai người quen nhau vì cùng làm chung công đoạn Nhưng rất ít khi nói chuyện cũng bởi vì anh mệt rất ít nói và chị thì có tính nhút nhát trước người khác giới. Thời gian qua, thấy anh đều đặn đạp xe 5 cây số đi làm, nhìn dáng vẻ khắc khổ của anh, chị nghĩ chắc hoàn cảnh của anh rất vất vả. Một lần chị mạnh bạo hỏi, "Anh mua lấy chiếc xe đạp điện như tôi mà đi làm, xa như vậy đi xe đạp cực lắm." Anh chỉ cười hiền mà không đáp, bởi vì thời gian đó anh còn phải cơm. Để trả lại cho anh em họ hàng, tới thức ăn của hai cha con còn phải tiết kiệm thì lấy đâu ra tiền để mua chiếc xe. Chị cũng ngạc nhiên với chính mình bởi từ trước tới nay chưa một lần nào chị tự động bắt chuyện với mọi người, nhất là người khác giới. Không hiểu sao khi nhìn vào gương mặt gầy gọ, đôi mắt buồn của anh chị lại cảm thấy như có phần thông cảm, cho nên chị quyết định cất tiếng làm quen. Thấy anh chỉ cười trừ Chị lại nói tiếp Hay là nhà anh gần bến đỏ Vậy anh tới đó rồi cùng đi với tôi Không được như xe máy đâu Nhưng nó đỡ cực hơn là đạp xe Ờ cảm ơn Nhưng mà tôi đi xe đạp đã quen Vài tháng tới tôi sẽ tiết kiệm Mua một chiếc xe máy cũ Vậy hả Chị nhà anh làm gì Anh có mấy cháu rồi Tôi có một đứa con gái Đang học lớp 10 Không thấy anh nhắc tới vợ Chị ngại nên không hỏi tiếp mà nói Tôi có một đứa con trai đang học cuối cấp Nó cứ đòi xin nghỉ đi làm công nhân Nhưng mà tôi không nghe Chưa đủ 18 tuổi Sao mà đi làm công nhân Được chứ anh Làm hồ sơ giả Nhiều công ty họ vẫn nhận đó Con gái tôi sợ ba không có tiền Nên cũng đòi nghỉ học Nhưng tôi không có nghe Cho hỏi Anh nhà chị làm gì Chồng tôi mất do tai nạn 6 năm nay rồi. Vậy sao? Tôi xin lỗi nha. Anh mạc thở dài chỉ là phụ nữ mà vẫn mạnh mẽ một mình đi làm đuôi con. Vậy thì tại sao anh lại không làm được cơ chứ? Mặc dù cũng một lần gặp tai nạn bị gãy tay, nhưng sức khỏe của anh vẫn rất tốt. Anh đang mãi suy nghĩ thì chị Thuân lại hỏi tiếp. Sao anh không đi làm ca? Lương sẽ cao hơn dịu đó. Những buổi đi làm đêm tôi không thể để con gái ở nhà một mình Dạ Chị Thuận có phần thắc mắc Nhưng không dám hỏi lý do Nhà anh chỉ có hai cha con Nhưng đoán được suy nghĩ của chị Anh Mạc cười buồn nói Vợ chồng tôi Không sống cùng với nhau Thì ra là như vậy Hàng chi nhìn anh lúc nào cũng tức tử Vội vàng Khu mặt thì khắc khổ Kể cả lúc anh cười Đôi mắt vẫn cứ hiện rõ nét buồn sâu thẳm Kể từ khi đó anh và chị thỉnh thoảng lại trò chuyện tâm sự Vì hoàn cảnh cũng giống nhau nên họ rất dễ đồng cảm Nhưng anh Mạc chưa một lần trách móc vợ mình trước mặt chị Thuận Một lần anh Mạc hỏi chị Sao cô không kiếm việc bên đó mà làm Sang bên này vừa xa lại phải qua đỏ rất vất vả Bên đó có lọ nuôn vôi Nhưng công việc mang vác nặng nhọc tôi không làm nổi Trước đây tôi có trồng rọt chăn nuôi, chồng tôi làm thợ đầy. Rồi không may anh ấy rơi từ dàn giáo xuống, bị đa chấn thương, nằm viện nửa năm trời. Tôi bán sạch ruộng đất, một cặp bò với cả đàn heo. Tới khi nhà không còn thứ gì nữa, anh ấy ra đi. Nói tới đây, chị tuân bóng ngưng lại, rồi lặng lẽ đưa tay lau nước mắt. Anh mặc hiểu rằng lúc này chị đang rất đau lòng, rồi chị lại ngỡn mặt lên nói tiếp. Kể từ đó tôi sống trong cánh khổ cực. Lúc đó con trai tôi mới có 11 tuổi và còn bà mẹ chồng già yếu. Vậy mẹ chồng cô còn không? Khi chồng tôi mất, bà suy sụp tưởng không gượng dậy nổi. Nhưng tới bây giờ mẹ chồng tôi đã khỏe mạnh. Tôi đi làm bà ở nhà vẫn cấm hộ được nồi cơm. Nghe chị kể chuyện, anh Mạc bỗng thấy thương cảm người phụ nữ nhỏ bé nhưng lại đầy nghị lực. Ở trên đời không phải chỉ có cha con anh cực khổ Mà đâu đó còn rất nhiều những hoàn cảnh rất éo le Và một trong số những người đó chính là chị Người phụ nữ hiền lành nhưng vô cùng rắn rỏi Đang ở trước mắt anh Cuối giờ làm khi anh dắt chiếc xe đạp ra phía ngoài Thì chị gọi với tới Anh Bạc ơi anh chờ tôi chút Anh đứng lại rồi đưa tay áo Lâu mồ hôi trên tráng Chị dắt xe tới cạnh anh ngập ngừng nói Anh nè, ngày mai anh lãnh lương anh đi mua xe không? À, tháng sau tôi mới mua được Có phải anh còn thiếu tiền không? Tôi cho anh mượn, tháng sau lãnh lương anh trả tôi Cô đi làm cả tháng được mấy triệu lắm Cho tôi mượn rồi cô tiêu bằng cái gì? Không sao, tôi vẫn còn tiền để dành Tôi chưa muốn mua Cô không phải suy nghĩ việc này đâu Chúng ta về thôi Nói rồi anh mặc gò lưng p xe tật nhanh chị Thuần lắc đầu sau đó cũng vội vã lên xe hôm sau là ngày phát lương ai cũng nói rằng cả tháng trời đi làm hôm nay là ngày vui nhất cuối giờ là mọi người lần lượt được nhận tiền cầm phong bì trên tay chị Thuần đi tới bên nành nói nhỏ anh cầm lấy ngày mai chủ nhật được xin nghỉ thì đi mua xe đằng nào tôi cũng chưa có tiêu tới cô không sợ tôi quyền nợ sao Không, tôi tin anh Phụ nữ không nên dễ dàng như vậy Cô đã biết nhà tôi ở đâu đâu Nếu tôi cầm tiền rồi bỏ việc luôn ở đây Cô biết tìm tôi làm sao Không nói nhiều nữa Anh cứ cầm lấy đi Đừng có coi thường tôi Dù anh có chui xuống đất hay leo lên trời Tôi vẫn tìm thấy anh để đòi nợ đó Anh Mạc bật cười vì câu nói của chị Nhưng cuối cùng Anh nhất định không cầm số tiền đó Mà chị muốn cho anh mượn để mua xe Cảm ơn cô, nhưng tôi không thể cầm tiền của cô. Ai lại đàn ông đi mượn tiền phụ nữ bao giờ chứ? Phụ nữ thì cũng vậy thôi. Cứ người còn thiếu mượn của người chưa đủ. Nói tóm lại, là người tiêu trước, người chiều sau thôi mà. Thôi, cô cất tiền đi. Ta về nhà kéo trễ. Ngày tháng trôi qua, hai người họ càng ngày càng trở nên thân thiết. Họ như hai mảnh ghép cuộc đời nay bỗng tìm thấy nhau. Trong hoàn cảnh thực đặc biệt nhưng họ cũng chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè tâm giao họ chia sẻ với nhau những câu chuyện buồn vui trong gia đình và ngoài xã hội chuyện học hành của con cái chuyện sức khỏe và chuyện mua sắm trong nhà nóii chung họ không giấu nhau điều gì cả hai tâm hồn động điệu biết thông cảm và sẽ chia họ chưa một lần đi quá với hạn bạn bè nhưng hôm nào một người có việc bận xin nghĩ Là suốt buổi làm hôm đó, người kia sẽ bồn trộn, bất an Trong lòng lo lắng, dự thiếu vắng một thứ gì đó quan trọng trong cuộc đời Có người để tâm sự, anh mà cũng vơi đi phần nào nổi buồn, vẫn còn đau đấu trong lòng Một hôm anh đề nghị với chị là anh muốn sang nhà thăm nơi ở của mẹ con chị Nhưng chị Thuần không đồng ý Anh hỏi lý do thì chị nói Em không muốn mọi người hiểu nhầm, nhất là bè chồng em Em có làm gì sai đâu, chúng ta là bạn bè kia mà Nhưng bạn khác giới thì mẹ em sẽ không chấp nhận đâu Dù gì anh ấy cũng đã mất cách đây khá lâu, em cứ để ở như vậy mãi hay sao Thì anh cũng vẫn một mình nuôi con đó thôi Phải, chị đã từ lâu không trở về Nhưng anh vẫn một mình một bóng nuôi con mà không nghĩ tới điều gì khác Con Thắm vẫn rất chăm ngoan, năm nào cũng đạt học sinh giỏi xuất sắc Một hôm trong bữa cơm, anh nói với con gái Con gái học hành cho giỏi Ba sẽ cố gắng đi làm để nuôi con Đến đại học Thôi, con không thi đại học đâu Hết phổ thông con sẽ đi xin làm công nhân kiếm tiền Không được Với sức học của con, ba tin rằng Con sẽ thi đổ một trường nào đó Phải học hành tới nơi tới chốn Sau này tương lai của con mới phát triển Ba chỉ mong cuộc đời con sau này bớt khổ Không giống như ba với mẹ Nghe nhắc tới mẹ, con thấm lại cúi gầm mặt xuống Hai mắt ngẩn ngẩn nước Nó ngẩn mặt lên nhìn ba rồi nói Những năm đại học sẽ tốn kém rất nhiều tiền Con không muốn ba vất vả vì con nữa Ở quanh lại này có rất nhiều người đi làm công nhân Nhưng cuộc sống vẫn tốt ba Con tắm nhìn mái đầu của ba đã bạc hơn trước Nó càng thương ba nhiều hơn nữa Tám năm qua, mẹ không trở về Nó hiểu ba đã vì nó Mà hy sinh rất nhiều Và nó từng chứng kiến cuộc sống của hai cha con khổ cực tới mức nào Những ngày tháng đó có lẽ nó sẽ không bao giờ có thể quên Tốt nghiệp trung học phổ thông Con thắm nhất định không thi đại học Mà nó làm hồ sơ xin việc làm Nó nghe bạn bè nói bên kỳ sông mới mở công ty mây mặt Cách bến đò có hơn hai cây số Nó xin phép ba sang bên đó để tuyển dụng Anh Mạc hỏi lại con gái Con đi tìm hiểu xem, ở bên này cũng có nhiều công ty. Sao bên đó, cách sông, đưa đọ, mưa gió củ lắm con ạ Nhưng bên mình hầu hết các công ty ở xa làng cả chục cây rố bà à. bên kia có công ty cách có bến đọ hai cây thôi, đi gần nửa đường lận. Hàng tháng công ty sẽ hỗ trợ công nhân tiền qua đọ, bà đồng ý cho con sang bên đó làm đi. Từ ngày con tắm đi làm, cuộc sống của hai cha con anh Mạc có phần dễ chịu hơn trước. Hàng tháng, hai cha con cùng có lương, lại không phải chi phí một khoản tiền nào về việc học hành của con thấm như trước đây. Anh Mạc không còn cảm thấy buồn, vì thời gian trôi đi, anh đã quen với cuộc sống không có chị bên cạnh. không được nghỉ việc, anh sang bên kia xong, hỏi thăm đến tận nhà của chị Thuận. Một bà cụ đã cao tuổi, nhưng nhanh nhẹn, cất tiếng hỏi. Bác hỏi ai? Dạ cháu... Anh đoán đây là mẹ chồng chị Đúng lúc ấy bất ngờ Chị từ ngoài bước vào Bác tới mua gì ạ Nhà em có ít tranh Quốc mới cắt bán hết rồi Anh Mạc đưa mắt nhìn một lượt Ba gian nhà ngói nằm giữa vườn cây Ở góc sân có một ít gạch Chị xếp gọn gàng Bên cạnh là đống cát nhỏ Phía bên này là gian nhà bếp siêu vẹo Thay anh có vẻ chăm chú Bà cụ liền nói Bán hết rồi Mẹ con nó đợi lãnh lương tháng này nữa, rồi tập trung xây lại cái bếp. Bất chợt một ý nghĩ táo bào đã lué lên trong đầu anh. Anh mỉm cười rồi trả lời bà cụ. Dạ, cháu tới nhận việc đây bà. Nhà ta định làm bếp rộng bao nhiêu mét vuông. Bỗng dưng mắt bà cụ sáng lên, miệng nhanh nhậu hỏi. Thế hả? Quý hoa quá. Bác xem làm giúp cho nhanh, chứ mỗi lần mưa gió nấu nướng cực lắm. Thế là hôm đó anh ở lại nhà chị và cũng có một thời gian đi làm thợ hù nên anh cũng võ vẽ đôi chút. Nếu làm công trình lớn thì không thể nhưng giam bếp nhỏ thì chắc chắn anh sẽ làm được. Anh bàn với chị. Họ xin nghỉ hai ngày để làm móng. đợi khô hẳn thì xin nghỉ vài buổi là giam bếp sẽ hoàn tất. Thằng qua con trai chị thấy bác thợ xây hiền lạnh chất phát thì luôn miệng nói chuyện với anh. Nghe bà nội kể Nó là chàng trai ngoan ngoãn, học rất giỏi, tốt nghiệp phổ thông, nhưng nó không học tiếp, mà xin đi làm công nhân để kiếm tiền đỡ mẹ. Tối hôm đó, vừa về tới nhà con tắm liền hỏi. Mấy hôm nay ba qua đò, sao bên kia làm gì vậy? con nghe bác lái đò nói ba đi sớm lắm. À, dưới lò vẫn còn việc, nên ba sang đó làm thêm để kiếm tiền thôi. Ít việc thì ba nghỉ ngơi đi. Qua đó làm về muộn, tối tâm vất vả lắm bà à. Chưa khi nào anh nói dối con, ngoài trừ trước đây anh nói mà nó hết hẹn 3 năm sẽ về. Và đến bây giờ anh lại nói dối nó một lần nữa. Chuyện lại liên quan tới người phụ nữ mà anh quan tâm. Thời gian trôi đi, tình cảm của anh Mạc và chị Thuận càng ngày càng sâu đậm. Tới tầm tuổi này họ sống thực tế hơn bao giờ hết. Giữa họ không phải đơn thuận Mà là tình yêu nam nữ Cũng không phải vì nhu cầu cá nhân Mà họ quan tâm tới niềm vui Và nỗi buồn của đối phương Thỉnh thoảng ngày nghỉ Anh lại sang nhà Đi thay mấy việc ngoái vợ giúp chị Lúc thì cắm lại cái bờ rào Ở ngoài vườn Đoạn tường bao trước đây Chồng chị làm dở Bây giờ anh nói chị mua gạch về Và xây lại cho kiến đáo Hai trụ cổng vuông vắng thẳng tấp Được dựng lên Anh đo đạt rồi ghi vào giấy đưa cho chị. Ngày Chủ Nhật qua chở mẹ tới xưởng, đặt hai cánh cổng lắp vào. Có bàn tay của đàn ông. Cảnh nhà hoang tàn của nhà bà Hóa đã không còn nữa. Mọi việc đã trở nên dễ dàng hơn trước. Bản thân chị cũng vui vẻ, khỏe khoắn. Không còn sầu não như những năm anh mới mất. Nhưng trước mặt mẹ chồng, chị vẫn nói với anh. Anh là thợ tới làm mướn cho nhà mình. Bà cụ có vẻ cùng quý mến anh vì cái nét chăm làm và hiền lành. Nhưng chỉ biết rõ một điều, nếu bà biết hai người có tình cảm với nhau, thì chắc chắn sẽ không bao giờ bà để yên. Bà đã nói bóng nói gió rất nhiều lần, rằng trước đây bà cũng là quá bùa, từ ngày chồng chị còn nhỏ hơn cu khoa. Thế mà bà vẫn ở vậy cho tới khi anh lấy vợ, sinh con. Bây giờ chị cũng không được đi bước nữa, phải ở vậy thờ chồng và nuôi con cho đúng đạo. Cho nên anh chị chỉ thầm thương trộm nhớ Chứ chưa một lần dám công khai Đã có một lần anh nửa đùa nửa thật hỏi con Tắm Nếu ba đi bước nữa có có đồng ý không Tắm Con đồng ý nhìn ba thui thủi có mình ơn còn đã từng ước giá như có một người phụ nữ nào đó Yêu thương ba thật lộng Nhưng mà khó quá ba ơi Vì nhà mình nghèo thế này sẽ không có ai muốn ghé vào Gánh nặng cùng với ba con mình đâu Anh thở dài im lặng. Anh hiểu trong lòng con gái đang nghĩ gì. Nhưng chuyện này không đơn giản một tí nào. Anh đã từng nghe chị Thuần kể về bà mẹ chồng của chị. Tất cả cũng vì quá thương con cháu nên bà mới như thế. Chị rất thương anh, nhưng chị cũng rất thương bà nội cô Khoa. Chị nói bà cha sống được bao lâu nữa nên không muốn vì chuyện tình cảm của mình mà mẹ con trong nhà xảy ra chuyện. Hai người cùng nói chuyện với nhau, hãy đợi thêm một thời gian nữa, nếu có duyên, chắc chắn họ sẽ tới được với nhau. Trong cuộc sống không có cái gì lâu bằng phải chờ đợi, nhưng khi ngoảnh lại bước đường ta đã đi, bỗng dưng ta thấy thời gian trôi quá nhanh. Kể từ ngày chị Hương rời khỏi cha con anh sang Đài Loan, thấm thoát, đã 8 năm trôi qua. Con thấm này đã thành một thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp, căng tràn sức sống mùa xuân. Còn ánh mạc, mái tóc, đã bạc dịu hơn trước, da mặt anh đen sạm, thân hình gầy gò vì phải bươn chảy giữa cuộc sống đầy dông bão. Một người đàn ông bất hành vì hạnh phúc gia đình không trọn vẹn, kinh tế khó khăn, chỉ mong sao có sức khỏe để kiếm tiền đã là tốt lắm rồi. Nhưng cái điều mà tưởng chừng rất đơn giản ấy, nó cũng không hề dễ dàng đối với cha con anh. Hôm đó, khi bắt đầu vào giờ làm việc, Bất ngờ anh Mạc nhận được cuộc gọi từ con Thắm. Không hiểu con bé có việc gì mà lại gọi ba vào giờ này. Vì hai người cùng làm một công đoạn nên anh nói chị Thuận để ý chấp phần việc của mình rồi đưa điện thoại lên nghe. Alo ba đây. Dạ cháu chào bác, cháu làm cùng công ty với em Thắm. Anh Mạc hốt hoảng hỏi ruộng. Vậy con Thắm nhà bác đâu? Sao cháu lại cầm máy của nó? Có chuyện gì không cháu? Dạ, sáng nay trên đường đi làm, em ấy bị tai nạn. Hiện tại đang nằm ở bệnh viện huyện Bên Giáo. Cái gì? Trời đất ơi, nó có sao không? Có bị thương nặng lắm không? Em ấy đang ở trong phòng cấp cứu. Bác Thu xếp tới bệnh viện luôn đi ạ. Anh Mạc rụng rời tay chân. Ông trời ơi, cha con anh còn chưa đủ khổ nữa hay sao? Mà ông không để cho họ được yên. Tiếng cậu thanh niên trong điện thoại nghe rất quen. Nhưng anh Mạc không có tâm trí để nghĩ ra. Đó là ai? Anh vội vàng quay ra nói với chị Thuận Con gái anh bị tai nạn Đang ở bệnh viện trên huyện bên kia sao? Chị Thuận hốt hoảng hỏi Vậy hả? Nó có sao không anh? Đang cấp cứu trong phòng Anh phải đến đó ngay Anh luống cuốn chạy đến bên tổ trưởng Để hỏi xin nghỉ Rồi lập cập bước nhanh ra lấy xe Chiếc xe quay cũ hôm nay Sao mà để máy không lên? Bàn chân phải của anh tha hồ đạp nó cũng không nổ Anh đang lo lắng hốt hoảng Thì một cậu thanh niên chạy tới Bác để con giúp cho Cậu xoay người dậm hai lần Chiếc xe bỗng nổ giòn tan Thì ra trong lúc hoảng Anh luống cuốn quá không thể làm được gì khác Lúc ấy chị Thuần dắt chiếc xe đạp điện tới rồi bảo Em đi cùng với anh Nhưng anh hãy bình tĩnh đừng có nóng vội Con đang nằm trong bệnh viện Vợ ba nó có sao thì lấy ai lo Anh kéo tay ga Chiếc xe máy từ từ lăn bánh Trên con đường đất gập gền Đầy bùi bằm Thấy chiếc xe của chị Thuận đang cố gắng bám sát Anh ngoái đầu lại nói lớn Em ở lại đi Hai người cùng nghỉ lấy ai làm việc Tổ trưởng đồng ý cho em nghỉ hôm nay rồi Anh bà cố gắng lái xe thật nhanh Nhưng con đường đất hôm nay Nó như dài thêm thì phải Anh không kịp nghĩ Phải về nhà lấy tiền Mà cứ thế xuống bến đò để sang bên kia xong Bác chở đò đã quen với việc chị Thuận Ngày đi 2 triệu Nên ngạc nhiên Sao cô lại về giờ này cả chú nữa Lọ gạch hết việc rồi hay sao Mà có thời gian đi chơi thế Em có việc gấp bác ạ Nhìn vẻ mặt lo lắng của hai người Bác không hỏi thêm Mà nổ máy lái đò sang bên kia Cách đây 2 hôm con Tắm mới kể cho anh nghe Về vụ tai nạn giao thông Ngay cổng công ty nó Một người đã không qua khỏi vì vết thương ở đầu quá nặng. Còn người cầm lái thì vẫn đang nằm trong bệnh viện. Nghĩ tới đây, ruột can của anh càng nóng như lửa đốt. Gần cổng công ty của nó là nút giao thông có nhiều đường cắt. Đã từng được cảnh báo nguy hiểm nhưng vẫn xảy ra tai nạn thường xuyên. Vì giờ cao điểm công nhân và học sinh rất đông. Xe con, xe khách, xe container, chở hàng như lao trên đường. Xảy ra một cái... Là tai taiạn như chơi càng nghĩ anh mà càng thấy đầu mình căng ra chiếc xe máy về về trồn lên lại hạ xuống liên tục chị tuần đi bằng xe đạp điện nên không thể theo kịp anh như vì con biết đường tới bệnh viện anh dừng lại để chờ chị đi chung qua cổng bệnh viện hai người vào gửi xe rồi bước nhanh vào phía trong chị tuần vừa đi vừa chạy mới kịp với anh chị nói hổn hỉn khu cấp cứu ở bên này anh ơi Tới gần cửa phòng cấp cứu, chờ một cậu thanh niên đang ngồi ghế đứng phát dậy cất tiếng hỏi. Mẹ, bác, sao hai người lại tới đây? Anh Mạc không kịp suy nghĩ mà nói vội. Con gái bác đang nằm trong kia đúng không? Nó sao rồi? Tôi phải vào với nó, con ơi! Anh chạy lao tới cánh cửa phòng có hai chữ cấp cứu màu đỏ, miệng nói ngàn lại. Bác sĩ ơi cho tôi gặp con gái tôi. Hai mắt chị Thuận đỏ hoe. Thì ra con gái anh lại làm cùng với thằng qua con trai chị Và chính nó là người đã gọi điện cho anh lúc trước Khoa bước nhanh tới bên anh Mạc Nó nắm chặt lấy bàn tay của hai người đàn ông Như muốn san sẻ nỗi đau Lúc này đây nó hiểu được một điều Thì ra bàn của nó lại chính là con gái của người đàn ông bất hạnh Mà nó từng biết Người đó không ai khác Mà chính là bàn của mẹ mình Xin bác bình tĩnh Thấm là cô gái kiên cường Em ấy sẽ không sao đâu Anh Mạc cúi xuống Đôi mắt nhắm lại Giọt nước mắt hiếm hoi của người đàn ông Bắt đầu từ từ lăn xuống đôi gò má Gầy sạm, rám nắng qua đưa anh Mạc Quay lại ngồi xuống chiếc ghế phía bên ngoài Đã gần 3 tiếng trôi qua Mọi thứ như dừng lại Ai đấy đều lo lắng đến nghẹt thở Con gái của ba Có phải mạnh mẽ Không hiểu sao lúc này anh lại nghĩ tới chị Hương Có phải vì hai người có chung đứa con gái Bất hành đang nằm chung kia Càng nghĩ ruột gan anh càng rối bời Nóng như lửa đốt Con gái anh tuyệt tòi vắng mè từ nhỏ Dù anh có yêu thương nó cách mấy Cũng không thể bù đắp được nỗi mất mát Trong tâm hồn trẻ thơ của nó Con không được làm sao cả Con phải mạnh mẽ để trở về với ba Chỉ cần con khỏe mạnh thôi Ba sẽ làm đủ mọi cách Để con không phải chịu thiệt thoại Chị Tuần lo lắng cho anh Chị rằng trong lòng anh đang đau như cắt Chị tới gần anh rồi nói nhỏ Trong lúc này Anh phải thật bình tĩnh Có gì cần anh cứ nói với em Chúng ta là bạn Cần giúp nhau trong lúc khó khăn Anh đừng ngại nhé Quý vị thân mến Chúng ta vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh Để tiếp tục theo dõi tập 2 của bộ truyện